Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyen.org. Chương 10. Khoảng cách. Trời mới tờ mờ sáng, Lâm Tam Tư đã thấy bên cạnh có đồng tính, mở mắt ra thì thấy hoác dực đã rời giường. Lâm Tam Tư toàn thân giã rời, mơ hồ nhớ được nơi này là phòng của hoác dực. Không khỏi thắc mắc sao hắn lại dậy sớm như vậy. Trần trừ một chút rồi nói. Điện hạ. Vì quá mệt mỏi nên giọng cũng nhỏ xíu. Hoác xoay người lại thì thấy lâm tam tư đang cố gắng chống người ngồi dậy trên cổ và cánh tay có nhiều vết hồng ánh mắt hắn liền ánh lên chút đắc ý và thỏa mãn miệng khẽ mỉm cười thấy nàng còn đang vật lộn muốn ngồi dậy thì bèn đi tới áp nàng xuống giường quý đầu trao cho nàng một nụ hôn triền miên. Sau đó hài lòng vỗ mặt nàng nói ngủ đi ta đã bảo lý tẩu tử làm điểm tâm rồi. Hôm nay lý tẩu lại tới à? Ừ. Vâng. Lâm Tam Tư vốn định nói là nàng đã hứa với Lý Tẩu là sẽ làm một bữa thật ngon để đãi bà. Nhưng thật sự là nàng buồn ngủ quá, vừa ẩm ừ một tiếng liền ngủ thiếp đi mất. hót Sực đứng dậy đẩy cửa ra, thấy có hai người đang đứng quay lưng trước cửa ba thước thì không khỏi xa sầm mặt, mắt hít lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đều là những nhân vật nổi danh lừng lẫy. Nhưng lúc này nghe thấy tiếng động từ đằng sau thì không ai dám nhúc nhích cảm giác được có mùi nguy hiểm đang ập tới cuối cùng liền xoay người quỳ xuống. Điện hạ. Hoác rực lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt, nói. Vì sao lại ở đây? Giọng nói không giận mà uy khiến hai người đều không hẹn mà đồng loạt dựng đứng cả lông tơ. Chức trách của thuộc hạ là phải thời thời khắc khắc bảo vệ cho sự an toàn của điện hạ chức trách của thuộc hạ là phải thời thời khắc khắc bảo vệ cho sự an toàn của lâm cô nương. Nghe xong câu trả lời đầy chính nghĩa của hai người, biểu tình của hoắc dực càng lạnh hơn trực tiếp đi lướt qua bọn họ rồi đi vào thư phòng. Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đều biết lần này xong rồi, vị chủ tử này của bọn họ nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả lập sách. Hai người cùng nhau chạy tới, chủ động thừa nhận sai lầm. Điện hạ thuộc hạ chưa được sự đồng ý của người đã canh giữ bên ngoài phòng quả thật là không đúng, nhưng thuộc hạ cũng chỉ là quá lo lắng cho sự an toàn của người. Thêm nữa thuộc hạ bảo đảm là bọn thuộc hạ không hề nghe thấy gì hết. hà tất kỳ vừa nói xong liền cùng tống cảnh ngưỡng nhét bông đút trong lỗ tai ra làm bằng chứng. Điện hạ, những lời thuộc hạ nói đều là thật. Mong người minh giám. Hoác sực nhìn đống bông kia, vẻ mặt khó chịu nói. Đã nhét nhiều thế rồi thì đứng bên ngoài có ít gì không? Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh ngưỡng liếc nhìn nhau, không nhét không được. a. nếu điện hạ mà biết ban đầu bọn họ đã nghe được cái gì thì kết quả chính là sống không bằng chết. Ba người từ thư phòng đi vào mật thất trái với trạng thái thả lỏng ban nãy, lúc này vẻ mặt ai cũng cực kỳ nghiêm túc. Hà Tất Kỳ chỉnh lên một tấu trương, nói điện hạ chuyện ngày lường trước quả không sai người của ninh vương đã trình tấu trương thỉnh cầu phê chuẩn người làm tướng soái cho trận này nếu không có vấn đề gì thì mấy ngày tới sẽ có thánh chỉ tới hoác sực không nhận lấy tấu trương kia toàn thân tựa như băng sơn lạnh lẽo đến mức tận cùng tống cảnh ngưỡng tiếp lời nói lần này ninh vương bụng dạ khó lường điện hạ đã bị giam ở đây hai năm Không biết rõ thế cuộc bây giờ, những binh sĩ trong trận này cũng không phải là những binh sĩ năm đó nữa. Ninh Vương rõ ràng muốn mượn cơ hội này để ra tay với Điện Hạ. Những chuyện này chỉ cần vừa nhìn là biết, song lòng vua khó lường. Không biết lần này Hoàng thượng sẽ phản ứng thế nào thuộc Hạ kiến nghị Điện Hạ nên án binh bất động. Trước cứ đời phản ứng của Hoàng thượng đã rồi tính tiếp. hà tất kỳ cũng gật đầu Hoắc Dực bị giam bế từ hai năm trước vì bị vu khống là có tội với triều đình, mang ý đồ mưu phản chịu sự khinh bị chế nhạo của mọi người. Lấy thế lực của Hoắc Dực, ngôi vị hoàng đế đối với hắn quả thật dễ như trở bàn tay, chính bởi vậy nên hoàng thượng mới không giết hắn, càng không tước bỏ ngôi vị thái tử của hắn, nhưng hoàng thượng cũng phải vạn phần kiêng kỵ với thế lực của hắn, nên mới gắn cho hắn cái danh là đại nghị bất đạo, có ý đồ mưu phản. Những thuộc hạ trung thành của hoác sực mặc dù luôn một lòng muốn khuyên thái tử điện hạ đoạt ngôi vị hoàng đế nhưng cũng biết hắn không phải là người vì ngôi vị hoàng đế mà đi giết cha mình chuyện này cứ mãi không quyết định được cuối cùng đã kéo dài đến hai năm. Thuộc hạ đồng ý với tống cảnh ngưỡng. hà tất kỳ mặc dù có vóc người cường tráng nhưng hành động lại hết sức linh hoạt đi lại trong mật thất cũng không mấy khó khăn. Nếu lần này Hoàng thượng phê duyệt tấu trương của Ninh Vương để Điện Hạ đảm nhiệm việc dẫn quân ra trận, vậy thuộc Hạ mong Điện Hạ đừng nên do dự nữa trực tiếp giết người. Thuộc Hạ xin Điện Hạ hãy trực tiếp giết người. Tống cảnh ngưỡng cũng ôm quyền quỳ xuống. Hoác sực chắp tay cười lạnh, ánh nến chiếu lên gương mặt hắn, soi sáng dung nhan tuy tuấn lãng nhưng cũng lánh khốc vô cùng. Trái ngược với thái độ mãnh liệt của hai người kia. Hắn vẫn tỉnh táo gì thường, trầm mặt một lát rồi nói. Lương vương có đồng tính gì không? Hà tất kỳ cười lạnh nói. Lương vương phi sinh hạ hoàng tôn, lương vương mấy ngày nay đều một tất không rời canh giữ bên người lương vương phi. Ngay cả việc triều đình cũng báo nhì, rất nhiều sự vụ phải hồi bẩm và thương lượng với hắn. Nay đột nhiên hắn không tham dự nên mọi chuyện đều phải trì hoãn, các lão thần trong triều đều buông lời chỉ trích, nhưng dù gì đây cũng là vị hoàng tôn đầu tiên được thuận lợi sinh ra ở Nam Dạ Quốc, được hoàng thượng coi như chân bảo, cho dù có lời muốn nói thì cũng không dám nói ra, chỉ có các vị lão thần kia nói bóng nói gió trước mặt hoàng thượng chứ không dám nói rõ ràng. Tống cảnh ngưỡng cười lạnh chế nhạo nói, Cái gì mà nói bóng nói gió? Cái gì mà không dám nói rõ? Hừ, chiêu chuồn chuồn lướt nước này của hắn chẳng qua là muốn cho hoàng thượng hiểu rằng cái triều đình này đã không thể thiếu lương vương hắn rồi. Tuy nói hoàng thượng bị bệnh không ít, nhưng cũng chưa đến nỗi mất hết sức lực. Hắn cũng quá nóng vội rồi. Ngươi đừng quên, hiện nay trong hậu cung vị ngô phi đang được sủng ái kia chính là biểu tỷ của lương vương. Chỉ cần Ngô Phi nói tốt về hắn vài câu trước mặt Hoàng thượng là coi như không có chuyện gì rồi. Cho nên mới nói, nữ nhân ấy mà, là loài động vật vô cùng đáng sợ. Chẳng hiểu tại sao khi nói những lời này, Tống Cảnh ngưỡng lại nhìn hoác rực, phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt của Điện Hạ đã lạnh lùng chừng mình thì sợ hãi suýt cắn vào lưới, cuống cuồng xua tay nói. Điện Hạ thuộc Hạ đang nói đến Ngô Phi là ngô phi a người không nên hiểu lầm Hoắc sực khẽ cười một tiếng ánh mắt lạnh lùng đảo qua người tống cảnh ngưỡng chuyển đến hà tất kỳ nói cảnh ngưỡng gần đây miệng đắng lưới khô cần phải sửa chữa hà tất kỳ ta giao hắn cho ngươi tống cảnh ngưỡng mở to hai mắt nhìn hà tất kỳ đang không có chút hảo ý nào muôn phần đau xót ngửa mặt lên trời kêu điện hạ rốt cuộc là thuộc hạ đã nói sai điều gì Hoác sực nhớn mi nhìn tống cảnh ngưỡng chẳng buồn đáp lại tống cảnh ngưỡng cảm thấy lông tơ trên người đang dừng hết lên rồi. Điện hạ anh Minh thuộc hạ nguyện chịu phạt. Nói xong vẫn không quên chừng mắt lườm hà tất kỳ đang nhìn mình cười hả hê. Lâm Tam Tư lúc tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng, không kịp thu dọn liền chạy vội tới phòng bếp thì lại thấy Lý Tẩu đã làm điểm tâm rồi. Lý Tẩu Tử Lâm Cô Nương Ngươi tỉnh rồi à? Lý Tẩu Tử vui vẻ chào hỏi Lâm Tam Tư. Hồi sáng ta có vào phòng ngươi nhưng không thấy ngươi ở đó, Sau mới biết là đêm qua ngươi nghỉ trong phòng điện hạ, sao không ngủ thêm chút nữa? Lý Tẩu Tử khí thế ngất trời đứng trước bếp lò nấu ăn, lúc nói chuyện cũng cực kỳ vui vẻ nhưng Lâm Tam Tư vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Hôm qua là lần đầu tiên nàng nghỉ ở phòng hoác sực, bị Lý Tẩu Tử nói trắng ra như vậy, khiến nàng chỉ hận không thể chui mặt xuống đất. Lý Tẩu Tử thấy nàng đỏ mặt, liền nhận ra lời mình nói đã khiến nàng thẹn thùng, bèn vội vàng nói chuyện khác. Lâm cô nương, ngươi nếm thử bánh vừng ta làm đi. Nói xong liền bưng đĩa tới trước mặt Lâm Tam Tư. Lâm Tam Tư nhận thấy những chiếc bánh vừng kia được làm hết sức tinh xảo, phía trên được rắc rất nhiều vừng thêm chút mỡ làm tăng thêm độ bóng của bánh, khiến người ta nhìn mà muốn ăn. Nàng cầm lấy một cái rồi ăn thử, mới cắn một miếng mà trong miệng đã ngập tràn hương thơm. Lý Tẩu Tử, tài nấu nướng của ngươi thật tốt. Lý Tẩu Tử thích nhất là được nghe người khác khen tài nấu ăn của mình tốt. Hướng hồ đây còn là nữ hài tử mà nàng cực kỳ yêu thích, lập tức cả gương mặt đều tràn ngập ý xuân. Bánh vừng là món bánh gia truyền của nhà ta, nếu làm không tốt thì danh hiệu lý gia có thể bị gỡ xuống rồi. Nói xong, nàng lại nhớ ra một chuyện tò mò nói. Đúng rồi, sáng sớm lúc gặp Điện Hạ, Điện Hạ có nói với ta cái gì mà ngó sen chiên, là ngươi làm sao? Lâm Tam Tư gật đầu. Là sen nhồi thịt chiên, giống với Lý Tẩu Tử, là món ăn gia truyền của nhà ta. Chẳng trách mà Điện Hạ lại nói là muốn ăn. Lý Tẩu Tử tay cầm thiệp, nói. Hiện tại tay của ngươi không thể động, lát nữa ngươi cứ nói để ta làm, chờ Điện Hạ xong việc thì mang lên. Lâm Tam Tư đang cầm bánh ăn vui vẻ, đáp. Được. Lý Tẩu Tử không hổ là đầu bếp của Phủ Thái Tử, mặc dù là lần đầu tiên làm sen nhồi thịt chiên, nhưng qua sự chỉ đạo của Lâm Tam Tư cuối cùng món ăn nếu đem so với Lâm Tam Tư làm thì cũng không khác là bao. Hai người bận rộn làm một bàn điểm tâm thịnh soạn, Lâm Tam Tư quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng lạnh lùng kia đã đi đến đình nghỉ chân, liền cùng Lý Tẩu Tử bưng bữa sáng tới. Hoác rực không ngờ lâm tam tư lại ở trong bếp cùng Lý Tẩu Tử ánh mắt liền dừng lại vài giây trên người nàng. Dù không nói gì nhưng nụ cười sâu xa trên khóe môi cũng đủ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đi theo Lý Tẩu Tử bưng thức ăn lên bàn. Lý Tẩu Tử nhìn một bàn đồ ăn, vỗ đầu một cái rồi nói. Ai ra coi nô tỳ xem, nô tỳ còn một món nữa chưa làm. Điện hạ xin hãy dùng trước mấy món này để nô tì vào làm nốt. Lý tẩu tử chân trước vừa đi, lâm tam tư cũng chân sau muốn theo đuôi, nhưng lại bị hót rực gọi lại. Ở lại đây. Hoắc rực nhàn nhạt lên tiếng, ánh nắng chiếu lên gò má hắn, vẻ mông lung khiến cho khí chất vốn cao ngạo lánh khốc nhất thời giảm đi một chút, nhưng lại càng nổi bật lên sự tuấn mỹ của hắn. Ngồi đây ăn cùng ta đi. Hoặc dự mang thân phận thái tử cao quý, từ nhỏ đã phải rời xa mẹ đẻ tính phi, một mình sống ở Đông Cung, sau tuổi lớn hơn một chút thi chuyển vào phủ thái tử, có thể nói từ nhỏ đến lớn số lần hắn dùng cơm với người khác là cực kỳ ít, cho dù ở trong quân doanh cũng không có ai dám dùng cơm cùng hắn. Hai năm qua bị giam bế ở phủ thái tử, cô độc càng thêm sâu, dung bà bà từ trong cung tới nên càng tuân thủ quy tắc của hoàng tộc không dám vi phạm. Có lẽ thói quen dùng bữa của Hoắc Dực đã được mọi người ghi nhớ kỹ, nên khi hắn nói ra câu này, không chỉ khiến cho Lâm Tam Tư kinh ngạc, mà ngay cả Lý Tẩu cũng lấy làm kinh hãi. Lý Tẩu tuy đã ra khỏi đỉnh nghỉ mát nhưng vẫn cố quay lại nhìn hai người một cái, trên mặt dần hiện lên nụ cười ấm áp, liền chạy đi mà không nhìn nữa. Lâm Tam Tư chậm chạp quay người lại rồi đi tới trước bàn Mặc dù Điện Hạ chỉ ăn một mình nhưng theo quy tắc vẫn phải để thêm mấy cái bát dự phòng bên cạnh, cho nên nàng vừa mới ngồi xuống thì Hoác Dực đã đẩy ngay cái bát gần người nhất đến chỗ nàng. Lâm Tam Tư cúi thấp đầu từ đầu đến cuối không dám nhìn Hoác Dực đến một lần, mỗi khi chạm phải ánh mắt của Hoác Dực, nàng lại không tự chủ được mà nhớ đến đêm qua. Bởi sự dây dứt ái náy trong lòng mà đêm qua nàng nhiệt tình chủ động hơn ngày thường rất nhiều, mấy lần hoác dực bị nàng trêu chọc mà không kìm chế nổi, dày vò đến lúc trời tờ mờ sáng, hai người mới kiệt sức nằm ngủ. Bây giờ nghĩ lại. Lâm Tam Tư thật hận không thể cầm khăn che kín mặt mình lại. Sao không gấp thức ăn? Lúc Lâm Tam Tư còn đang vùi cả mặt vào bát thì nghe thấy thanh âm của hoác dực truyền tới. Hắn tất nhiên là biết lý do vì sao nàng lại lúc túng như vậy, nhưng lại không nhìn được muốn trêu chọc nàng một phen cho nên lúc thấy nàng từ phòng bếp đi đến, hắn liền cố ý nhìn chằm chằm nàng không rời. Hắn cũng cảm thấy hành động của mình có hơi khác thường, nhưng cứ thuận theo cảm xúc mà làm thôi. Tiếp đó Hoác Sực đã làm một việc mà từ trước đến nay hắn chưa từng làm, đó là gấp một miếng thịt bò để vào trong bát lâm tam tư. Lâm Tam Tư thấy vậy liền cười với hắn một cái coi như là thể hiện ý muốn cảm ơn của mình. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 11. Tức giận. Hoác Sực không thèm để ý. Mắt nhìn một lượt các món trên bàn rồi gắp một miếng sen nhồi thịt chiên sau khi cắn một miếng liền nhíu mày là ngươi làm giọng nói rõ ràng mang theo sự nghi ngờ lâm tam tư đang ăn thịt bò bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn miếng sen nhồi thịt bị cắn sở kia rồi chần chừ lắc đầu là lý tẩu làm hót sực hít mắt nói ta thấy ngươi cũng đi từ phòng bếp ra mà ý là nếu nàng đã vào bếp rồi mà còn không làm món này thì làm cái gì Lâm Tam Tư trong lòng cực kỳ thắc mắc, tay nghề của Lý Tẩu rất tốt, món sen nhồi thịt chiên này bất luận là hình dáng hay mùi vị thì nàng đều cảm thấy là rất giống với nàng làm mà. Điện Hạ lo lắng đến vết thương trên tay Nô Tì nên mới cố ý bảo Lý Tẩu tới, cho nên món này là Nô Tì đứng bên cạnh hướng dẫn cho Lý Tẩu làm. Lâm Tam Tư nói xong liền liếc nhìn hoắc Dực một cái thật nhanh thấy sắc mặt hắn vẫn tốt nên lại yếu ớt nói. Nô tỳ ăn thử thì thấy rất ngon mà. hoắc Dực thản nhiên nói. Tay nghề của Lý Tẩu đúng là không tồi. Hắn chỉ nói nửa câu còn để lại một nửa chưa nói nốt. Lý Tẩu đã ở trong phủ hầu hạ hắn nhiều năm như vậy. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra đồ ăn Lý Tẩu làm không hợp với khẩu vị của hắn. Lâm Tam Tư nhìn Hoác Dực, rất tự giác ý thức được thân phận của mình, lập tức để đúa xuống, nói. Phòng bíp vẫn còn nguyên liệu, xin điện hạ chờ một chút, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Thôi. Hoác Dực khẽ nhíu mày, ung dung nói. Tay của ngươi cũng không tiện, ăn cơm xong thì mải mực cho ta. Lâm Tam Tư cũng không muốn mình quá nhàn dối, nhưng thật đúng là tìm không ra việc để làm. Nghe Hoác Sực nói vậy liền vui vẻ đáp. Vâng. Lý Tẩu Tử làm nốt đồ ăn rồi mang lên. Lúc đó hai người cũng đã ăn được tha khá, khá rồi. Hoác Sực liền bảo Lý Tẩu ngồi xuống ăn luôn. Lâm Tam Tư vốn định ở cùng Lý Tẩu Tử nhưng lại bị ánh mắt thâm sâu của Hoác Sực nhìn chằm chằm khiến cho phát hoảng không thể làm gì khác hơn là vội nói. Lý Tẩu Tử, ngươi cứ từ từ dùng ta đi một lát sẽ trở lại. Sau đó liền đi theo Hót dực. Một đường im lặng đi tới thư phòng, Hót dực trực tiếp đi đến trước bàn đọc sách, tay cầm bút, ánh mắt liếc thấy một chậu cây nhỏ thì liền xa sầm mặt, nhưng cũng không quá để tâm nói. Đồ trên bàn là ngươi mang vào ạ. Lâm Tam Tư nhìn chậu hoa lan bốn mùa kia rồi gật đầu đáp. Là Nô tỳ để, Nô tỳ thấy trong thư phòng quá lạnh lẽo thêm chút cây xanh cũng không có gì không tốt, cho nên... Lâm Tam Tư thấy hoác dực chỉ chăm chú chấm mực viết chữ thần sắc trên mặt không có thay đổi gì, nhìn không ra vui buồn. Hắn thế này khiến Lâm Tam Tư rất sợ, giống như khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở phủ thái tử vậy trong lòng chợt không biết phải làm sao tiếng nói cũng càng ngày càng nhỏ đi. ngươi mang cây xanh vào thư phòng, ta niệm tình ý tốt của ngươi. Không ngăn cản chuyện này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sau này ngươi có thể tùy ý muốn mang cái gì vào đây thì mang. Nói xong, ánh mắt hắn âm trầm nhìn lâm tam tư. Ngươi đã hiểu chưa? Thanh âm từ tính cùng ngữ điệu chầm rãi khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng áp lực, nhất là bốn chữ cuối, ngươi đã hiểu chưa còn mang theo ý muốn cảnh cáo. Lâm Tam Tư vào phủ tuy đã nhiều ngày rồi cũng đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của hắn Nhưng cũng có lúc hắn có những hành vi rất tùy ý Giống như thái độ vu án lúc này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ban đầu nàng đem cây xanh vào trong phòng Chẳng qua là vì cảm thấy hoác dự cả ngày chỉ ở trong thư phòng lạnh lẽo Tính tình cũng theo đó mà lúc nóng lúc lạnh Cho nên nàng mới muốn tạo cho căn phòng có thêm chút sức sống mà thôi Thấy hoác sực cũng không phản đối nên nàng lại đánh bảo cho thêm một chậu hoa lan bốn mùa vào, không ngờ là hắn lại phản ứng mạnh như vậy, làm cho lâm tam tư sợ hết hồn, mặt mũi trắng bệch quỳ xuống nói. Nô tỳ đã hiểu. Hoác sực liếc nhìn nàng thấy lâm tam tư quỳ trên đất không dám thở mạnh thì tâm trạng cũng hòa hoán lại, nói. Đóng cửa lại. Lâm tam tư nghe lời đi ra đóng cửa lại. Sau đó đi tới bên bàn mài mực thái độ cực kỳ nhu thuận nhưng trong lòng lại suy nghĩ đủ điều. Nàng biết hoác dực không phải là người thích soi xét chỉ trích người khác, không thể vì một chậu hoa lan mà gây khó dễ với nàng được. Nhất định là nàng đã động đến chuyện gì đó mà hắn không thích nên hắn mới có thái độ khác thường như vậy. Lâm Tam Tư tự nhủ nhất định phải tìm được nguyên nhân có như vậy thì nàng mới có thể ở trong phủ thái tử lâu dài được. Sau đó tìm được thêm nhiều cách để lấy lòng hoác dực cuối cùng giúp nàng cứu người. Nhưng trước đây nàng chỉ là một thiên kim tiểu thư sống trong khuê phòng. Cho nên biết rất ít những chuyện về hoác dực. Húng hồ thời gian hoác dực ở Kinh Thành cũng không nhiều lắm. Cho dù nàng có muốn tìm hiểu về hắn đi nữa thì e là cũng hữu tâm vô lực. Đưa mắt nhìn bồn hoa lan kia, nàng bỗng nhiên giật mình trong đầu hiện ra tên của một người. bùi Ngọc Lan Chính là nàng, thiên kim tiểu thư của phủ thừa tướng Bùi Ngọc Lan. Lâm Tam Tư mặc dù không có cách hỏi những chuyện bên ngoài phủ, nhưng mấy chuyện anh hùng Mỹ nhân được mọi người truyền miệng thì cũng có nghe qua. Bùi ra mấy đời đều là quan lớn trong triều Bùi thừa tướng được hoàng đế của Nam giả quốc cực kỳ nể trọng, rất nhiều chuyện quốc gia đại sự tần bàn bạc với hắn. Mùi mùi bùi vãn nhiên là tứ phi đứng đầu hậu cung có lần gặp hoàng hậu nương nương đến chùa Vĩnh An Tàu Phúc, hoàng hậu đã để nàng thay mặt để quản lý hậu cung còn hoàng thượng thì rất sủng ái nàng. Bùi thừa tướng ở Nam Dạ Quốc có thể coi là phong quang vô hạn được sự yêu mến của mọi người nhưng lại thiếu thốn về đường con cái, mặc dù tuổi đã gần 50 nhưng lại chỉ có một nữ nhi là bùi ngọc lan, nhũ xanh là hoa lan. Nghe nói nguyên nhân lấy nhũ xanh này là bởi vì bùi thừa tướng rất quý trọng nữ nhi bảo bối của mình, nên lấy một cái tên tầm thường đến không thể tầm thường hơn để bảo vệ nàng bình an lớn lên. Bùi thừa tướng rất yêu thương nữ nhi, bất kể nữ nhi muốn gì, dù có phải lên trời xuống biển hắn cũng tìm về cho. Hơn nữa bùi ngọc lan lại xinh đẹp như hoa, dáng vẻ thước tha mềm mại, năm 11 tuổi đã bị thái hậu nương nương nhìn trúng. Sau đó lập hôn ước với Thái tử Hoác Dực chỉ đợi đến khi trưởng thành là cử hành đại hôn. Nếu không phải vì Hoác Dực hàng năm phải đi chinh chiến thì có lẽ hai người đã sớm thành thân rồi sinh con rồi. Nhưng sau Hoác Dực lại chịu tội nên bị giam bế bùi ra lo lắng về tương lai của Hoác Dực nên liền nghĩ cách để từ hôn. Tuy nhiên hôn sự này cuối cùng vẫn không được hủy bỏ, không biết là vì bùi thừa tướng sợ hãi hoàng quyền hay là có ẩn tình gì khác, tóm lại là chuyện này cứ kéo dài mãi như vậy, tính ra bùi ngọc lan còn lớn hơn lâm tam tư một tuổi, năm nay cũng 19 rồi. Cái tuổi này ở thời cổ đại thì đã được coi là gái lỡ thì rồi, hoặc dực chắc chắn là vì oán hận với chuyện bùi phủ muốn từ hôn nên mới không thích hoa lan rồi. Nghĩ vậy lâm tam tư mới thấy vô cùng hối hận có nhiều loại hoa như vậy Sao nàng lại đi chọn hoa lan để mang vào thư phòng cơ chứ Tự nhiên lại chọc cho hoác sực khó chịu Hoác sực chấm một nét mực cảm thấy có gì đó không đúng nên liếc mắt lên nhìn Lập tức trao mày lại Lâm tam tư đang rất nghiêm túc cầm đồ mài mực di lại lên bàn Làm cho cái bàn được làm từ gỗ liêm ngàn năm bị nhốm đầy mực Hình ảnh thật không ai dám nhìn thẳng bộ bàn viết này là hắn phải hao hết tâm tư trèo đèo lội suối cả vạn dặm mới trở về được đấy. Ngươi có chắc là ngươi đang mải mực không? Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai kéo suy nghĩ của lâm tam tư trở về thực tại. Nàng mếm môi cười với hoác rực nhưng vì chưa nghe rõ lời hắn nói nên hỏi lại. Điện hạ nói gì vậy? Hoác rực cảm thấy bắp chân của mình đang co rút. Lâm Tam Tư thấy vẻ mặt hoác sực như đang cố gắng nhẫn nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, trong lòng nàng chợt cảm thấy không ổn, cũng cúi xuống nhìn theo, lập tức giật mình thoát cả tim. Dung bà bà đã nhắc nhở nàng thư phòng chính là cấm địa của Phủ Thái Tử, nếu không có chuyện quan trọng thì không nên vào, cho dù có việc tránh không được phải vào thì tuyệt đối không được đụng đến bàn đọc sách, đó là tâm can bảo bối của Điện Hạ. Tâm can bảo bối đó ngẩng lên nhìn gương mặt âm trầm của hoác sực, lâm tam tư cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên xám xịt rồi, bèn cuống huyết nói. Nô tì có lỗi với điện hạ, nô tì sẽ lau sạch sẽ. Càng sợ thì hành động càng loạn, lúc lâm tam tư để nhiên mực xuống rồi quay đi tìm vải lau thì ốm tay áo dài đụng vào làm cả nhiên mực đổ xuống, mực đen bên trong vô cùng khoan khoái chìm đắm nằm hết trên bàn lâm tam tư sưởng sốt vài giây rồi mới chậm chạp nhìn hoác rực mới vừa nãy gương mặt còn âm trầm, bây giờ đã chuyển thành giông tố rồi điện hạ hoác rực cảm thấy trái tim mình đang co quắp không lau sạch sẽ không cho phép ra ngoài hoác rực lạnh lùng nói mấy chữ rồi không chút luyến tiếc phẩy tay áo bỏ đi để lại lâm tam tư chân tay luống cuống đối phó với cái bàn đầy mực đen Lâm Tam Tư bận rộn đến xế chiều mới lau sạch được bàn, bởi vì biết cách bàn này rất quan trọng nên nàng càng không thể làm qua loa được. Trong lúc lau không biết đã đổi tới đổi lui bao nhiêu thùng nước, y phục trên người cũng đã ướt đẫm, vết thương trên bàn tay còn chưa lành nay đã lại thấy đau. Lâm Cô Nương thì ra ngươi ở trong này. Lý Tẩu Tử đi vào sân thì gặp Lâm Tam Tư đang xách thùng nước đi ra khỏi thư phòng, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Không khỏi khó hiểu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lâm Tam Tư kể lại đầu đuôi cho Lý Tẩu Tử nghe. Nghĩ rằng nàng sẽ đồng tình với mình. Không ngờ nàng lại nói. Khó trách lúc ăn cơm tối Điện Hạ lại mất hứng như vậy. Thì ra là vì chuyện này. Cô nương ạ bàn đọc sách là bảo bối của Điện Hạ đấy. Sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Tẩu Tử nói xong liền dướng cổ vào nhìn thư phòng. Nói. Sao rồi? Đã lau sạch chưa? Lâm Tam Tư trong lòng hơi buồn bã, gật đầu đáp. Rồi. Vậy thì tốt. Lý Tẩu Tử thấy dáng vẻ yếu ớt của Lâm Tam Tư thì liền nhận lấy thùng nước. Được rồi, thùng nước này để ta xách cho. Nhìn ngươi mệt chưa này, mau đi ăn cơm đi. Thức ăn ta đã để phần trong nồi cho ngươi rồi, vẫn còn nóng hổi. Ừ, cảm ơn Lý Tẩu Tử. Lâm Tam Tư trong lòng đã cảm thấy ấm áp hơn, mặc dù bụng đói nhưng phần nhiều là mệt, cho nên cũng không khách khí nữa. Sau khi cảm ơn Lý Tẩu Tử thì liền bước ra cửa, nhưng lại đi thẳng về phòng mình, bây giờ nàng chỉ muốn nằm ra giường nghỉ ngơi một lúc thôi. Sủng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 12 Tâm tính Lúc cửa bị người mở ra, Lâm Tam Tư cũng mới tỉnh giấc toàn thân toát một lớp mồ hôi mỏng, nàng dùng ốm tay áo lau chán, rời giường đi ra nhìn thì thấy người tới là hoác rực. Lúc này hắn mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, mặc dù không đẹp bằng màu trắng, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác rất mới mẻ. Điện Hạ Lâm Tam Tư khom người quay đầu nhìn giường mình. May là nàng mới chỉ nằm nghỉ một chút nên chăn đệm không bị loạn, không lại bị coi là thất lễ với thái tử. Hoác sực nhìn vẻ mặt vẫn còn đang buồn ngủ của lâm tam tư tầm mắt dừng lại chỗ cổ áo có nếp nhăn do lúc nàng ngủ tạo thành, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi. Sao chứ đi ăn cơm? Lâm tam tư cứ cho là hoác sực vẫn còn giận nàng chuyện hồi chiều nên mới không dám đi tìm hoác sực. Vốn định ngủ ngon một giấc để lấy lại tinh thần đi xin lỗi hắn, ai ngờ là hắn lại tới đây trước. Vừa rồi nô tỳ hơi mệt, không thấy đói nên chưa đi ăn. Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn Hoác Dực thấy trên mặt hắn không có vẻ tức giận nên lại cúi đầu nói tiếp. Nô tỳ chuẩn bị đi ngay. Hoác Dực bình tĩnh nhìn nàng trong ánh mắt thoáng lên chút cảm xúc, hồi lâu sau mới nói. Đi đi, xong xuôi thì đến phòng ta lâm tam tư cúi thấp đầu nói vâng thưa điện hạ hoác sực muốn đi tới thư phòng mà phòng ăn lại cùng đường luôn nên lâm tam tư đi cùng hoác sực một đoạn nàng cố ý đi cách hoác sực một bước hai người một trước một sau chẳng ai nói chuyện với ai câu nào lâm tam tư mượn ánh sáng của dáng chiều để cúi xuống vỗ vỗ lên phần ốm tay áo bị nhăn Không cẩn thận lại đụng phải tay Hoắc rực, chẳng biết từ lúc nào mà Hoắc rực đã dừng bước, nghiêng người nhìn về phía nàng. Lâm Tam Tư thoáng ngạc nhiên theo bản năng lùi về sau một bước, nói. Điện hạ, sao bỗng dưng người lại dừng lại vậy? Màu đỏ rực nơi chân trời làm nổi bật làn da căng mịn trắng nón như ngọc của Lâm Tam Tư, giống như một đoá hoa đang nở rộ, đẹp đến rung động lòng người. Hoác rực không khỏi hít mắt lại, đưa tay đỡ vai nàng. Còn lùi nữa thì sẽ ngã đấy. Giọng điệu có phần bất đắc dĩ, nhưng lại nghe không ra một chút ý tứ trách móc nào. Lâm Tam Tư quay đầu nhìn lại, quả nhiên nơi nàng đang đứng là mép hành lang bên cạnh không có gì chống đỡ. Nếu còn lui thêm một bước thì nhất định sẽ ngã xuống. Tuy không cao lắm, té ngã có khi cũng chẳng bị thương, nhưng tư thế chắc chắn sẽ cực kỳ khó coi lâm tam tư cảm kích cười nói nô tì thế mà lại không lưu ý tạ ơn điện hạ hoắc sực như thể không nghe thấy lời cảm tạ của nàng ánh mắt chỉ đảo qua nhìn nàng một lượt rồi thản nhiên nói lý tẩu đã hầu hạ nhiều năm ở đây làm việc rất ổn thỏa ngày mai bảo nàng ta dẫn ngươi ra ngoài may một bộ xiêm y đi Lâm Tam Tư đương nhiên hiểu được ý của hoác sực y phục trên người nàng đang mặc là đồ của hạ nhân bên Ninh Vương Phủ. Lúc nàng vừa mới vào đó thì đã có người mang y phục ra cho nàng tùy ý lựa chọn một bộ trong cả đống y phục để trong giỏ nói là chọn nhưng thật ra thì không cần chọn vì bộ nào cũng đều là y phục bẩn cũ cả không biết trước đây đã có ai từng mặc rồi. Tào ma ma rất thương yêu nàng nên cố ý giữ lại vài bộ sạch sẽ nhất cho nàng và Tô Ngân Tú. Nhưng hàng ngày ở Ninh Vương phủ nàng đều phải làm mấy việc nặng nên dù có mặc y phục đẹp đi nữa thì dần dần cũng sẽ chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu. Lâm Tam Tư vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ nếu như vậy thì nàng sẽ được xuất phủ, có thể tận dụng cơ hội để đi thăm Tuyên Nhi, lập tức nói. Điện hạ cho phép nô tỳ xuất phủ ư. Có gì mà không thể? Hoác giựt những mày nói, hắn vốn có khuôn mặt rất tuấn lãng mê người, hơi nít lông mày lại càng tăng thêm sự mị hoặc khiến cho lòng nàng rung động. Người bị tấm túc là ta. Lâm Tam Tư hơi có phần do dự, nói. Nói thì nói vậy, chỉ sợ bên ngoài lại nói năng lung tung gây bất lợi cho điện hạ. Thái tử bị cấm túc trong phủ. Hạ nhân mới vào lại suất phủ đi may quần áo, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không hay chút nào. Hoắc Sực nghe vậy thì không khỏi thấy buồn cười, vẻ ngạo nghễ khí thế bị áp chế trong thời gian dài bỗng quay trở về. Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì? Không phải nô tỳ sợ, nô tỳ chỉ Lời còn chưa dứt thì một suy nghĩ bỗng hiện ra trong đầu, nếu nàng xuất phủ thì sẽ có thể qua thăm Tuyên Nhi mà, Tuyên Nhi đã ra khỏi đại lao được mấy ngày rồi, không biết có khỏi không. Nghĩ vậy, lời vừa nói ra liền nuốt trở vào, nói, đa tạ điện hạ, có điện hạ ở đây, nô tỳ tất nhiên không còn sợ hãi nữa. Hoác sực nhìn nàng, môi mỏng hơi thoáng nét cười, ngắn gọn nói, đi thôi. Lý Tẩu Tử đã sớm ngồi đợi trong phòng thấy Lâm Tam Tư đi vào thì liền xới thêm một chén cơm, nói Có đói bụng không? Mau ăn chút cơm đi, ta đã hâm nóng cho ngươi rồi. Lâm Tam Tư vội ngăn Lý Tẩu Tử lại, nói Lý Tẩu Tử cũng đã bận rộn cả ngày rồi, mau đi nghỉ một chút đi, mấy việc này tự ta làm được rồi. Lý Tẩu Tử nghe vậy chỉ thoải mái cười. Có mỗi việc xới cơm mà lại làm ta mệt được ạ. Ta ấy ạ trời sinh đã thích hầu hạ người ta ăn cơm. Lâm Tam Tư nghe vậy thì đành phải thôi tùy ý để Lý Tẩu Tử bận rộn. Nói thật thì ngủ được một giấc nên nàng cũng rất đói bụng. Tay nghề nấu ăn của Lý Tẩu Tử lại rất giỏi cho nên nàng liền ăn một lúc hai chén cơm. Sau khi ăn xong rồi rửa chén đũa, Lý Tẩu Tử dù nói thế nào cũng không để cho nàng giúp. Nên nàng chỉ có thể đi tới đi lui trong bếp để tiêu cơm. Lý tẩu tử thấy thế liền cười nói. Ăn xong đi 100 bước là sẽ sống được đến 99 tuổi. Có sống được đến 99 hay không thì chưa rõ. Trước mắt ta chỉ tần không bị mập là được. Lâm tam tư đưa tay véo lên eo thái tử mặc dù tính tình cứng nhắc Nhưng chưa từng quá hà khắc với nàng vào phủ được mấy ngày. Nàng rõ ràng cảm thấy mình béo lên rồi, ngay cả vòng bụng vốn mảnh mai cũng đã tăng thêm một chút thịt. Hồi ta còn trẻ cũng giống như ngươi vậy, suốt ngày lo lắng sẽ bị mập, thật ra thì thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Nói đến đây, Lý Tẩu Tử đột nhiên nhớ hồi chiều có một vị thái y đi từ trong phủ ra, liền nói. Tam tư cô nương, ngươi ở trong phủ vài ngày rồi, có biết thân thể điện hạ gần đây thế nào không? Bệnh tình có nặng thêm không? Không. Lâm Tam Tư nghi ngờ lắc đầu, tuy mỗi ngày điện hạ đều uống thuốc, nhưng nàng cũng không phát hiện ra thân thể của người có gì khó chịu, nhưng Hoắc Dực cũng nói với nàng là Lý Tẩu Tử làm việc rất ổn thỏa, nàng tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đặt câu hỏi như vậy, liền nói: "Lý Tẩu Tử sao lại hỏi vậy?" Lý Tẩu Tử rửa sạch bát đĩa, dùng vải xô lau tay, nói: Lúc ta từ thư phòng ra thì thấy Tống Thị Vệ dẫn một người đi vào thư phòng của Điện Hạ, mỗi lần Điện Hạ đánh giặc trở về thì Hoàng thượng sẽ phái Thái Y đến phủ Thái Tử chỉ liệu một lần cho nên ta chỉ nhìn qua đã nhận ra rồi, người mà Tống Thị Vệ đưa tới chính là vị Thái Y lúc trước đã đến phủ Thái Tử. Nhưng lúc ấy ta cũng không hỏi trực tiếp mà trở về đây luôn. Nhưng lại thấy mãi mà ngươi không tới phòng ăn nên lại quay lại tìm, đi qua thư phòng thì đúng lúc vị thái y kia đi ra, vừa đi vừa nói. Điện hạ đừng lo lắng bệnh thương hàn đã tích trong người quá lâu, lại ở một nơi âm u như thế này, khó tránh khỏi làm cho bệnh tình nặng thêm, thần đã kê đơn thuốc rồi, đến khi khỏi bệnh người chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi lại. Lúc thái y đi điện hạ thấy ta đứng ở hành lang, hỏi ta có chuyện gì. Ta liền nói rằng ngươi vẫn chưa đi ăn cơm, thế là Điện Hạ lập tức đi tới phòng ngươi, ta cũng chưa kịp hỏi xem sức khỏe của Điện Hạ thế nào. Vậy ạ Lâm Tam Tư nhíu mày trong lòng có chút sinh nghi, nói. Lý Tẩu Tử có biết Điện Hạ sinh bệnh gì không? Ta cũng không biết. Lý Tẩu Tử lắc đầu. Trước khi xuất phủ Điện Hạ vẫn rất tốt. Lại nghĩ nếu ngày nào cũng bị chôn chân ở đây thì ai cũng sẽ phát bệnh thôi. Điện hạ còn bị oan, người như điện hạ sao có thể làm ra chuyện tạo phản chứ? Lý tẩu tử không khỏi thổn thức nói thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng lại nghe ra được sự phẫn nộ trong đó. Lâm tam tư an ủi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dung bà bà trước khi đi đã dạy ta sắc thuốc rồi, điện hạ ngày nào cũng uống, mấy ngày nay khí sắc của người đã tốt lên rất nhiều, lượng cơm ăn cũng tăng thêm. Vậy ư, Lý Tẩu tử nghi ngờ nhìn bàn cơm trống không tựa như đang nhớ lại cảnh tượng lúc điện hạ dùng cơm tối, nói. Sao ta lại thấy là điện hạ ăn càng ngày càng ít nhỉ? Lâm Tam Tư thấy nét mặt của Lý Tẩu có chút buồn thì liền nói. Vừa rồi ta uống canh thấy rất ngon, không thì để ta bưng một bát qua cho Điện Hạ coi như là bữa ăn đêm. Ý này rất hay. Lý Tẩu Tử trong lòng rất vui mừng, nói. Nếu Điện Hạ không nói thì ta không thể tùy tiện làm, Điện Hạ rất không thích người khác tự tiện làm chủ mọi chuyện. Để ta mang canh qua cho. Thấy Lý Tẩu Tử nhìn mình, lâm tam tư đỏ mặt, mắt cụp xuống nói. Điện hạ bảo khi nào ta ăn xong thì qua chỗ người. Lý tẩu tử dù gì cũng là người từng trải lập tức ngầm hiểu ra cười nói. Thì ra là vậy. Vậy phiền tam tư cô nương rồi. Lâm tam tư có chút mất tự nhiên liền lên tiếng giải thích. Có gì mà phiền chứ, việc của chúng ta là chăm sóc cho điện hạ mà. Không giải thích thì thôi, giải thích xong Lý tẩu tử còn cười tươi hơn, nói. Tam tư cô nương mau đi đi, e là điện hạ đã chờ đến sốt ruột rồi. Lâm tam tư. Phủ thái tử rộng lớn trong buổi tối mùa hè nhìn có chút vắng lạnh thỉnh thoảng lại có tiếng ve kêu từ bên ngoài truyền tới. Từ bức tường cao bên trong phủ nhìn ra ngoài còn có thể thấy những ngôi nhà cao trên mái còn được treo đèn rực rỡ, ngồi trên mái nhà nhìn xuống cảnh sắc kinh thành thì quả là tuyệt vời. Nghe nói đương kim hoàng thượng hồi còn trẻ rất lãng mạn Chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười của tính phi mấu thân hoác rực Biết nàng thích nhất là ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài thành Liền sai người xây riêng một tòa nhà để tụ họp Sau đó vào ngày hoác rực tròn 100 ngày tuổi thì đem tặng nàng Từ đó câu chuyện này được lưu truyền thành giai thoại thiên cổ Thời gian thấm thoát trôi qua Không ngờ hai mấu tử vốn được muôn vàn ăn sủng Thì hiện nay tính phi biến mất không rõ nguyên nhân Còn hoắc dực thì bị giam cầm ở phủ thái tử Thật khiến cho người ta thương tiếc Chỉ có cảnh đêm bên ngoài là không hề thay đổi Chỉ là hôm nay ở tòa thành này có chút náo nhiệt hơn hẳn Vì diễn ra hôn sự giữa hai nhà mạnh phủ và trường tôn phủ thiên kim của mạnh đại nhân Là mạnh thành quân khuyên quốc khuyên thành ái tử của trường tôn đại nhân Thì văn võ song toàn có thể nói là xứng đôi vừa lứa Bởi vì hai vị đại nhân đều là các đại thần được hoàng thượng coi trọng nên mới được người cho tổ chức hôn sự ở tòa thành này, cho nên không khí mới phi thường náo nhiệt. Đi qua tòa thành náo nhiệt thì đến phủ thái tử không chút tiếng động, lâm tam tư trong lòng không khỏi khổ sở, bèn rào bước thật nhanh. Hoác Sực quả nhiên đã đợi bên trong phòng, nhưng không đọc sách cũng chẳng viết chữ, chỉ chắp tay đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân nàng thì lặng lẽ xoay đầu lại, thần sắc phức tạp trong ánh mắt vẫn chưa tan biến, khiến cho người ta nhìn mà giật mình kinh sợ. Lâm Tam Tư đón nhận ánh mắt của Hoác Sực trong lòng có chút bối rối, bèn lên tiếng giải thích. Nô tỳ thấy cửa không đóng nên liền đi vào. Hoác rực gật đầu trong đêm tối tính lặng trong phòng được chiếu sáng nhờ ánh nến hòa lẫn với ánh trăng Mắt hắn hơi hít lại thần thái buông lóng lộ ra sự mệt mỏi Tuy đã quen nhìn gương mặt hắn nhưng hình ảnh lúc này vẫn khiến lâm tam tư cảm thấy anh Tuấn đến khó tin Lý tẩu tử thấy buổi chiều điện hạ ăn ít lo người đói nên bảo nô tỳ mang canh tới đây Lâm tam tư đi tới trước bàn lấy bát canh từ trong hộp ra, cầm thìa bạc bỏ vào trong bát rồi bưng đến trước mặt hoắc rực. Điện hạ nếm thử đi. hoắc rực nhìn nàng chậm rãi đi tới, vốn định nhận lấy bát canh nhưng lại thôi, ánh mắt dần trở nên u tối, làm bộ lạnh lùng nói. Đưa cho ta ăn mà ngươi không nếm thử. Lâm tam tư khẽ sưởng sốt một chút rồi phản ứng lại ngay, cười nói. Nô tì nhất thời quên mất. Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi cau mày nói Trong phòng không có cái thiệp nào khác Mong điện hạ bỏ qua cho Vừa dứt lời Nàng liền vé miệng vào bát uống một ngụm Còn chưa nuốt xuống thì chợt thấy một thân ảnh lói lên trước mắt Hơi thở thơm ngát tràn đầy khí phách của phái nam phả lên mặt nàng Chỉ một khắc sau thì đôi môi đã bị chiếm đóng Bát canh trong tay lâm tam tư chẳng biết từ khi nào đã bị hót rực cướp đi Tay hắn chạy dọc sau lưng nàng, đi đến nơi nào là nơi đó run rẩy vì hơi nóng từ lòng bàn tay kia, khí phách mạnh bão hơn bất kỳ lúc nào, không để cho nàng có cơ hội suy nghĩ lung tung. Mãi đến khi hắn áp nàng dựa vào vách tường, hôn tới mức khiến nàng không thở nổi, hoặc rực mới chậm rãi rời khỏi môi lâm tam tư. sủng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 13 Gen Lâm tam tư liên tục thở gấp, ngước mắt đối diện với đôi mắt đen gần trong gang tấp Nàng không hiểu sao bỗng dưng hoác rực lại hôn nàng như vậy. Nhưng cặp mắt kia lại quá thâm sâu khiến cho nàng không nghĩ ra được điều gì. Hoác rực khom lưng tựa đầu lên chán lâm tam tư bất chợt nở nụ cười một phút mất khống chế làm cho giọng hắn trở nên trầm khàn nhưng sự hấp dẫn thì không gì sánh nổi hắn đưa tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng nhẹ nhàng nói ta cứ cho rằng mình sẽ tiếp tục khổ sở nhưng hiện tại thì đã nhẹ nhõm hơn rồi dạ lâm tam tư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ lên ánh mắt mông lung nhìn hót sực Hoác sực không nói lời nào trực tiếp bế lâm tam tư lên rồi đi vào phía trong, lâm tam tư sợ hết hồn phải ôm chặt cổ hoác Sực, Nhìn người trong lòng đang mơ hồ như sương mù, hoác Sực khẽ nở nụ cười, ôm nàng chặt thêm một chút. Hắn nhẹ nhàng đặt lâm tam tư lên giường, sắc mặt lâm tam tư càng thêm đỏ mặc dù hai người sớm đã làm chuyện vợ chồng, nhưng đây là lần đầu tiên mà điện hạ bế nàng vào phòng như vậy. Điện hạ. Tiếng gọi nho nhỏ làm cho Hoác Dực tà mỉ cười. Khoảng cách gần sát khiến cho Lâm Tam Tư không thể trốn tránh ánh mắt. Cứ nhìn mình trầm chằm kia quên mất cả lời định nói ra. Hoác Dực hôn lên đôi môi làm hắn lưu luyến trong lúc môi lưới chăn chọc. Lời của hắn truyền vào tai nàng. Buổi tối nàng ăn nhiều rồi để ta giúp nàng tiêu thực. Lâm Tam Tư Sáng hôm sau lúc Hoác Dực tỉnh lại. Lâm Tam Tư liền muốn xuống giường hầu hạ hắn thay quần áo. Hoác sự quay người lại, ánh mắt dịu dàng đặt tay lên vai nàng nói. Để ta tự làm. Lâm Tam Tư trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhòa miệng cười nói. Lúc này cũng nên tỉnh dậy rồi, nô tì phải ra sau viện hỗ trợ. Sáng nay sẽ có người mang nguyên liệu nấu ăn tới, chỉ có một mình lý tẩu tử làm thì sẽ mệt lắm. Nàng nói xong. Hai mắt liền khẽ chớp theo bản năng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoác Dực, sợ không cẩn thận sẽ tiết lộ chuyện bí mật ra ngoài. Chuyện đi thăm Tuyên Nhi nàng tạm thời chưa muốn nói cho Hoác Dực bởi vì nàng cũng chưa chắc là hắn có đồng ý hay không. Được. Hoác Dực biết nàng rảnh rỗi không có việc làm nên rất nhàm chán, liền nói. Ăn điểm tâm với ta xong rồi hắn đi. Ai? Vừa nghĩ tới hôm nay có thể được gặp Tuyên Nhi, tâm trạng của Lâm Tam Tư liền trở nên vô cùng hoan khoái. Nàng đi xuống giường, cầm lấy cái áo được vắt trên bình phong rồi mặc cho hoắc sực. hoắc sực đứng trong phòng, ánh mắt chỉ chăm chú ngắm người ở trước mặt, ánh nắng ban mai chiếu lên người Lâm Tam Tư. Nàng mặc một bộ đầu ngủ màu xanh nhạt theo hoa sen, lớp vải mỏng dán lên thân thể mềm mại của nàng. Mùi hương thơm mát của thiếu nữ tràn ngập bay xung quanh hắn Được rồi Cài xong nút áo cuối cùng Lâm tam tư mỉm cười nhìn hoắc rực Thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt sáng rực Nhìn nàng chằm chằm thì bèn cúi đầu xuống Điện hạ, nô tì đi lấy nước Người còn chưa kịp quay đi thì đã bị hoắc rực vươn tay ôm vào lòng Mạnh mẽ áp chặt vào lồng ngực hắn Khiến nàng không thể cử động được Hoác dực ôm chặt nàng, bắt nàng phải ngẩng lên nhìn hắn, hơi thở của hắn trở nên dồn dập trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Chuyện miên thật lâu sau, hoác dực mới buông lỏng nàng ra, tà mị cười nói. Tối nay nhớ trở về phủ sớm, ta có một vị khách quan trọng. Lâm Tam Tư bị hôn đến choáng váng, nhưng vẫn có thể cảm giác được điều gì đó khác thường, chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì nên mới bảo nàng về sớm. Xong đối mặt với ánh mắt thản nhiên của hắn, nàng liền gật đầu đáp Vâng, Nô tỳ đã biết Hoác sực rất thích nhìn dáng vẻ mơ màng này của nàng Tay liền đưa ra gẩy nhẹ mũi nàng, giọng nói tràn ngập sự yêu thương Ta ra phòng trước rửa mặt, nàng mặc quần áo tử tế rồi hắn ra Vâng Lâm Tam Tư bị hành động thân mật của Hoác sực làm cho mặt đỏ bừng một lúc lâu Nàng không ngốc đến mức không biết rằng hoắc sự đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng không biết liệu hắn có đối với các nha hoàn thiếp thân khác giống như vậy hay không, cho nên nàng không dám si tâm vọng tưởng, chỉ mong thời gian có thể trôi chậm lại thêm chút nữa tuy đắt là giữa hè nhưng phủ thái tử vẫn mát mẻ vì có hai cái cây khổng lồ lâu đời cành lá rầm rạp ở hai bên hậu viện thỉnh thoảng có chút lá cây theo gió bay xuống tạo thành một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp một chiếc xe ngựa chở đầy nguyên liệu nấu ăn rừng ở dưới hai bóng cây đại thụ hai người đưa hàng bắt đầu bê hàng từ trên xe xuống Lý tẩu tử bê một hòm thực phẩm từ xe ngựa xuống để lên xe kéo Quay đầu nhìn thấy một tiểu tử trẻ tuổi cũng đang bê một cái hòm khác xuống Động tác cực kỳ chật vật Hiển nhiên không phải là người quen làm việc chân tay Liền nói Ai ôi Tiểu tử ngươi chậm một chút chậm một chút Nhẹ nhàng thôi Nhẹ thôi Đừng để rơi đấy Tiểu tử trẻ tuổi có dáng vẻ khá thanh tú Lúc này đầu đã đầy mồ hôi nghe lý tẩu tử nói vậy liền muốn cãi lại bỗng nhiên lại liếc nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lục nhạt xuất hiện sau khi nhìn rõ ràng thì mặt lập tức ửng đỏ tay chân bắt đầu luống cuống lý tẩu ta tới giúp ngươi lâm tam tư nói xong liền muốn đưa tay đón lấy đồ xong lại bị lý tẩu tử ngăn lại không cần đâu cũng sắp xong rồi Lý tẩu tử nhìn lâm tam tư cười, chỉ vào một cuốn sổ ở bên cạnh rồi nói. Tam tư cô nương giúp ta kiểm tra lại số lượng đi. Ta không biết chữ, không biết trong đó viết gì. Lý tẩu tử nói rất thoải mái, không hề tỏ ra ngượng ngùng chút nào. Lâm tam tư nhìn đông nhìn tây thì thấy quả thật cũng đã xong hết rồi, với lại ngoài lý tẩu tử ra thì còn có hai nam tử khác làm rút nàng thật sự không cần giúp gì cả liền cầm lấy giấy bút bắt đầu kiểm kê từng hòm nguyên liệu nấu ăn tam tư Cổ nương lâm tam tư đang đứng trước một cái dương để kiểm kê các loại hoa quả thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam từ đằng sau ngữ điệu còn có phần hơi rụt rè xấu hổ Lâm Tam Tư quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Tẩu Tử bị Vương Lão Bản kéo đến một bên nói chuyện tiểu tử trẻ tuổi kia thì chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng đang đỏ mặt đan tay vào nhau như có lời muốn nói. Ngày hôm sau khi nàng mới vào phủ, hai người này cũng từng đến phủ đưa nguyên liệu nấu ăn một lần nên nàng vẫn còn nhớ họ. Quách phẩm nhân cũng không hiểu tại sao mà ngay từ lần đầu nhìn thấy Lâm Tam Tư thì hắn đã như bị mất hồn vậy. Trong suy nghĩ đều hiện lên hình ảnh của Lâm Tam Tư. Có lúc chỉ cần nhớ lại những cách nhăn mày hay những nụ cười của nàng thôi là hắn cũng có thể ngồi ngây dại cả một ngày rồi. Lúc này thanh âm dễ nghe vang lên ngay bên tai hắn. dáng vẻ yếu ớt kia đang đứng trước mặt hắn. Khiến hắn lại càng kích động không biết phải làm sao. Lời đã chuẩn bị sẵn nhưng lại không thể thốt ra khỏi miệng Lâm Tam Tư không nghe thấy Lý Tẩu Tử và Vương Lão Bản nói gì Chỉ thấy Lý Tẩu Tử cứ chốc chốc lại quay ra nhìn mình ánh mắt có phần kỳ lạ liền nói Quách công tử cậu của ngươi tìm Lý Tẩu Tử có chuyện gì vậy Lâm Tam Tư hỏi vậy khiến cho mặt của quách phẩm nhân càng thêm đỏ Hai tay chỉ hận không thể bẻ gãy gân Không Không có gì Không có gì sao? Lâm Tam Tư nhíu đôi lông mày thanh tú, thấy dáng vẻ của Quách Công Tử thì nàng cũng hiểu là không thể hỏi ra chuyện gì rồi, bèn đặt nghi vấn sang một bên, nói. Quách Công Tử vừa rồi gọi ta có chuyện gì không? Nữ hài tử trẻ tuổi giống như có một loại ma lực vậy, có thể trong nháy mắt khiến cho người ta chú ý đến mình hồ Lâm Tam Tư lại xinh đẹp thủy mị, ở trong phủ thái tử cũng thoải mái dễ chịu nên nhất cử nhất động đều có một cảm giác kiểu mi khác người. Đôi mắt trong veo hòa cùng màu xanh của bầu trời trông càng thêm thuần khiết. Quách phẩm nhân nhìn mà ngây cả người, cứ đứng yên chẳng nói được gì. Quách công tử. Lâm Tam Tư quơ quơ tay trước mặt quách phẩm nhân, không khỏi cười nói. Ngươi sao vậy? Làm gì phát ngốc thế? Quách phẩm nhân càng thêm ngượng ngùng, khom lưng hành lễ với lâm tam tư một cái rồi nhăn nhó nói. Ta đường đột thất lễ, mong tam tư cô nương. Thứ lỗi! Lâm tam tư lại quay ra nhìn vương lão bản và lý tẩu tử một cái, thấy sắc mặt của lý tẩu tử hình như không tốt lắm thì trong lòng càng thêm sinh nghi, nói. Ngươi không có việc gì nhưng ta thì có đấy. Làm xong ta và Lý Tẩu Tử còn phải xuất phủ một chuyến nữa. Có có có. Quách phẩm nhân đâu chịu để mất cơ hội quý giá như vậy. Bây giờ không nói thì không biết phải đợi đến khi nào. Hắn nghẹn đỏ mặt, ấp úng nói. Phố Đông mới mở một quán ăn. Ta đã đi rồi. Đồ ăn ở đó ngon lắm. Không biết cô nương. Hôm nay có thời gian không? Đi ăn với ta chứ. Tâm tư của lâm tam tư vẫn đang đặt hết trên người vương lão bản và lý tẩu tử nên không chú ý tới quách phẩm nhân, lúc này nghe hắn nói vậy nàng mới hiểu ra ý tứ của hắn, trong lòng có chút giật mình, thì ra là quách công tử để ý nàng. Nàng thật sự khó hiểu quách công tử nhìn qua nhiều nhất chỉ 16-17 tuổi, tuy nói ở cổ đại tuổi này là lấy vợ được rồi, nhưng việc hắn thích nàng vẫn khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng cười lắc đầu, quách công tử gần đây ta rất bận rộn, với lại ngươi thấy đấy, ta chỉ là một hạ nhân, sao có thể đến mấy chỗ như thế được, lãng phí tâm ý của quách công tử rồi, hay là ngươi đi tìm một người đẹp nào đó đi. Dứt lời, nàng đang định đi mở một cái dương khác để kiểm hàng thì lại bị quách phẩm nhân chặn đường. Như vậy sao được? Quách phẩm nhân đỏ mặt nói, dáng vẻ nghiêm túc khiến người ta buồn cười. Ta sẽ đi nếu có cô nương đi cùng, nếu cô nương không có thời gian, vậy để lần sau được không? Câu cuối cùng như thể đang muốn cầu xin. Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt đang vô cùng mong đợi kia, trong đầu suy nghĩ không biết phải tự tuyệt thế nào, lại thấy sắc mặt của quách phẩm nhân đột nhiên thay đổi, tiến lên một bước chỉ vào cổ nàng, đau lòng nói. Sao nàng lại bị thương vậy, có người ngược đãi nàng ư? Không phải. Lâm Tam Tư cười lắc đầu Quách công tử nhìn lầm rồi Quách công tử không chịu buông tha trực tiếp Nhân lúc Lâm Tam Tư không để ý Liền đưa tay xoa cổ nàng Xúc cảm mềm mại ấm áp Khiến lòng hắn rung động Trong lòng dù rất sót cho nàng Nhưng vẫn giữ được sự ôn nhã Và chút ngại ngùng Rất có khí chất nam nhi Nói Vậy nàng nói cho ta biết Vết trên cổ nàng là từ đâu mà có Trong lúc nói Hai mắt hắn hồng rực lên, sắc mặt vì kích động mà đỏ bừng, không còn dáng vẻ nhô nhược bén lén như vừa nãy nữa. Quách ông tử. Lâm Tam Tư có hơi tức giận, vội vàng lùi ra sau một bước. Giữ một khoảng cách với quách công tử, nhưng trực giác nói cho nàng biết quách phẩm nhân mặc dù có hơi lỗ mãng nhưng hắn không hề nói sai, chính nàng cũng không biết là trên cổ có vết thương, bèn lấy cái gương nhỏ trong túi áo ra soi, lúc thấy vết đỏ trên cổ thì liền đỏ mặt, nhưng cũng trễ rồi, Lý Tẩu Tử và Vương Lão Bản đã vội vã chạy tới chỗ nàng. Lý tẩu tử trong lúc chạy tới đã liếc thấy vết đỏ trên cổ lâm tam tư, muốn đến nhìn cho kỹ thì lâm tam tư đã lấy tay che lại, không thể làm gì khác là hỏi xem có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ có vương lão bản là nhìn lâm tam tư chăm chú, như thể đã suy đoán ra được điều gì. Lâm tam tư vừa gấp lại vừa thẹn, nhất thời không biết nói gì, ngược lại quách công tử vẫn rất hùng hồn, đang muốn nói thì lại bị lâm tam tư chừng mắt. Thế là bèn ngoan ngoãn im miệng. Không có gì đâu. Lâm Tam Tư vẫn che giấu đỏ trên cổ bình tĩnh lại rồi nói. Mùa hè nên bị côn trùng đốt thôi để ta trở về bôi thuốc. Lúc nói xong nàng còn nhìn quách phẩm nhân rồi nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn đừng nói gì thêm nữa. Quách phẩm nhân mặc dù không hiểu rốt cuộc tại sao nàng lại bị thương, nhưng cũng biết rằng lý do bị côn trùng đốt là nói dối trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng thấy Lâm Tam Tư nhìn mình khẩn cầu thì cũng không dám cự tuyệt nàng. Lâm Tam Tư xoay người đi qua hành lang để về phòng trong lúc đi lại bất chợt đụng phải một bóng dáng màu trắng cô lạnh, sau một vài giây sợ hãi chấn tính lại thì thấy hoác rực một thân màu trắng đang đứng ở cầu thang chỗ hành lang gấp khúc dáng vẻ thong thả, khí chất phi phàm, nhưng áng mắt lại tựa như sông băng ngàn năm, nhìn không ra một chút cảm xúc nào. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 14. Phiền muộn. Lâm tam tư trong lòng trầm xuống kẻ đầu sỏ đá ở đây Nếu còn chần chừ thêm chút nữa thì e là vương lão bản và lý tẩu tử sẽ biết là chuyện gì xảy ra mất Bèn rũ mắt xuống rồi muốn rời đi Nhưng lại thấy hoác rực đang đi tới chỗ nàng Không chỉ là không muốn phủi sạch quan hệ Ngược lại còn kéo lâm tam tư vào trong ngực Giọng nói ấm áp mang theo sự cưng chiều Nói xong việc sẽ theo ta luyện chứ Sao lại chạy đi rồi Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn hoắc rực, từ góc độ này, gương mặt của hắn thật sự không phải là anh Tuấn bình thường nữa rồi. Điện hạ Lý Tẩu Tử cùng Vương Lão Bản quỳ xuống quách phẩm nhân vẫn cứ ngây ngốc đứng yên đó, Vương Lão Bản thấy thế liền giật mạnh vạt áo hắn, lúc đó hắn mới phản ứng lại được, sau đó cực kỳ không tình nguyện mà quỳ xuống. hoắc rực lúc này mới nhàn nhạt nhìn lướt qua ba người một cái. Dù không nói gì nhưng chỉ riêng ánh mắt lạnh lùng kia cũng làm cho người ta sợ nổi da gà Nhất là khi điện hạ nhìn quách phẩm nhân Ánh nhìn cực kỳ đáng sợ khiến cho vương lão bản muốn lên tiếng mà không thể Hoác sực lạnh lùng nhìn về phía vương lão bản Giọng nói không chút hơi ấm Vương lão bản là người thông minh chuyện hôm nay Nhớ rõ điều gì nên nói và không nên nói Dứt lời liền ôm lâm tam tư rời đi lý tẩu tử đột nhiên bị cục diện hỗn loạn làm cho hồ đồ nhưng dù sao nàng cũng là người từng trải nghĩ lại chuyện vừa rồi lại thêm cả chuyện hôm qua lâm tam tư nghỉ lại trong phòng của điện hạ lập tức liền biết là có chuyện gì xảy ra khói miệng bỗng nở nụ cười thấy bóng sáng kiêu ngạo của hoắc rực rời đi lý tẩu tử liền thu nụ cười lại rồi nhìn vương lão bàn nói. Vương Lão Bản có mấy lời vừa rồi cũng chưa kịp nói, chớ để ta phải nhiều lời, nói vậy ngươi cũng hiểu đừng vì người cháu trai kia mà đắc tội với Thái tử Điện Hạ, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Vương Lão Bản đã sớm sủi lơ ở một bên, mồ hôi thấm ướt lưng áo, sau khi lau mồ hôi trên chán rồi mà lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Đa tạ Lý Tẩu Tử, mong rằng Lý Tẩu Tử có thể giải thích với Thái tử Điện Hạ giúp ta. Ai ra đúng là ta đã quá sơ suất, sao lại không nghĩ ra nha đầu kia. Nói đến đây, vương lão bản liền thấy không ổn, vội sửa lại. Vị tiểu thư kia chính là người của Thái tử Điện Hạ. Một bóng sáng đột ngột đứng lên bên cạnh, vương lão bản liền đứng vội lên theo, liếc lý tẩu tử một cái rồi mở miệng khuyên nhủ. Phẩm nhân à, không phải là cậu không muốn giúp cháu, mà thật sự cháu cũng thấy đấy. Vị tiểu thư này không phải là người mà chúng ta có thể với tới đâu. Coi như là ta thay mặt cha cháu, khuyên cháu không nên lưu luyến nữa thì hơn. Đi thôi, sau này đừng si tâm vọng tưởng nữa. Quách phẩm nhân dường như để ngoài tai hết những lời của vương lão bản. Chỉ chăm chú nhìn theo bóng sáng thanh lệ đang dần đi khuất. Tâm giống như bị người ta cướp mất vậy. Đi qua đoạn rẽ của hành lang, đã không còn nhìn thấy những người ở đằng sau nữa lâm tam tư thấy hoắc dực vẫn không có ý muốn buông nàng ra không thể làm gì khác hơn là cùng hắn bước về phía trước tìm một khe hở rồi lén quan sát sắc mặt hắn vẻ mặt không chút cảm xúc kia khiến nàng không biết phải làm sao điện hạ lâm tam tư nhẹ nhàng nói sao vậy hoắc dực đáp nô tỳ biết sai rồi lâm tam tư cúi đầu cắn đôi môi đỏ mọng chân thành giải thích Nô tỳ chỉ là do tình thế quá cấp bách nên mới nói là do bị côn trùng đốt, chứ thật sự nô tỳ không có ý không tôn trọng người đâu. Hoác rực nghe xong chỉ thở ơ ừ một tiếng, mắt nhìn vào dấu đỏ trên cổ trắng nón của nàng thì không khỏi tối sầm lại. Sáng sớm hắn đã phát hiện trên vai thơm của nàng cũng có nhiều dấu hôn Nhưng lại không chú ý đến phần cổ May là vừa nãy hai người kia cũng không phải nhân vật quan trọng gì Bị hắn dọa nên chắc chắn sẽ không dám nói lung tung Nhưng nếu bị người khác nhìn thấy Hoác dự cao mày trầm giọng nói Ta sẽ rời kinh thành một thời gian Nàng phải biết tự bảo vệ mình Lâm Tam Tư nghe được tin này thì không khỏi lấy làm kinh hãi Nàng dừng bước nhìn Hoác Sực nói. Điện hạ, người muốn đi đâu? Lo lắng trong lòng ngày một lớn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Phụ Hoàng đã hạ chỉ, lệnh cho ta dẫn quân đi đánh người Hồ. Hoác Sực thản nhiên nói như thể đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sắc mặt của Lâm Tam Tư thì đã trắng bịch tâm tư đảo lộn không ngừng. Nàng nhớ lại kết quả của trận đấu ác liệt kia, Hoác Sực cuối cùng cũng bắt sống được Hồ Vương. Giành được thắng lợi, nhưng nghe nói hắn bị người hồ đâm bị thương trên chiến trường, suýt nữa thì mất mạng, sau khi người đầy vết thương trở về kinh thì phải nằm trên giường suốt mấy tháng trời. Tin đồn trồng chất tin đồn, Lâm Tam Tư vẫn chưa đoán được người đâm hoác rực rốt cuộc là người nhà hồ hay là người của Ninh Vương. Nếu Ninh Vương đã có ý định muốn hạ sát. Thì nhất định sẽ không để cho thái tử Hoắc Dực chiến thắng trở về thuận lời hồi kinh, như vậy thì không tốt cho hắn chút nào. Lâm Tam Tư suy đoán khả năng cao là sau khi hoác rực đánh bại người hồ thì bị người của Ninh Vương lén gây thương tích mà do muốn giữ mặt mũi cho Hoàng gia nên mới công bố với người ngoài là bị người hồ đâm. Lâm Tam Tư cao đôi mày thanh tú, nói Điện hạ, chẳng lẽ người không cử tuyệt à? Hoác Sực khẽ mỉm cười, đáp, ta đã bị giam cầm hai năm, nên ra ngoài một chút rồi. Nhưng người hồ rất hung tàn thế cuộc kinh thành cũng không ổn định, điện hạ có nắm chắc không. Hoác Sực nhìn lâm tam tư, từ lúc sống cùng nhau đến nay, hắn chưa từng thấy nàng kích động như vậy, trong mắt hiện ra tia sáng như thủy tinh, chiếu thẳng vào đáy lòng hắn. Hắn nắm lấy tay nàng, như muốn truyền cho nàng một viên định tâm hoàn mở ngoặt tròn thuốc an thần đóng ngoặt tròn. Tin tưởng ta, ta sẽ không đánh mà chưa biết rõ trận thế. Lâm Tam Tư gật đầu, nàng biết một khi hoác dực đã quyết thì không ai có thể khiến hắn thay đổi, huống hồ suy nghĩ của nàng chỉ là suy đoán. Trong trận ác chiến kia, nàng chỉ biết mỗi kết quả của nó chứ không biết rõ quá trình chuyện này rốt cuộc là người phương nào gây ra nàng đương nhiên không rõ. Nếu bây giờ mà nói với hoác sực là Ninh Vương muốn hại hắn, sợ rằng sẽ không giúp gì được cho Điện Hạ, ngược lại còn làm tăng thêm gánh nặng, khiến hắn không thể tập trung tinh lực để ứng chiến, suy nghĩ một chút liền nói. Nô tí biết điện hạ trí súng thiên hạ vô song, cũng biết ngài nhất định sẽ có một sách lược vẹn toàn, nhưng đao kiếm khó tránh ám tiến khó phòng, bất kể có ra sao, xin điện hạ cũng đừng buông lòng địch nhân của người, không chỉ có riêng người hồ. Hoác sực dùng ánh mắt thâm trầm nhìn lâm tam tư, đôi mày kiếm ẩm chứa những cảm xúc phức tạp. Hắn đã sớm biết thân phận của nàng, cũng biết nàng và Ninh Vương không có một chút quan hệ, nếu không với một người đầy tâm cơ như Ninh Vương tuyệt đối sẽ không chọn một người đã qua tay huấn luyện của hắn ta vào phủ thái tử. Ninh Vương chỉ chọn một người không biết gì để đưa vào đây, như vậy mới có thể giành được sự tín nhiệm của hắn, cuối cùng có cơ hội để hạ thủ. Chẳng qua cả hắn và Ninh Vương đều lầm rồi. Lâm Tam Tư còn biết nhiều chuyện hơn bọn hắn nghĩ rất nhiều. Ồ, Hoắc Sực hơi cao giọng có chút hứng thú nói, theo nàng thì ta còn có những địch nhân nào? Ninh Vương, Lương Vương, còn cả An Vương ở biên cảnh xa xôi. Hoắc Sực nghe vậy liền cười nói, An Vương kia thì có chuyện gì? Bọn họ đều là vương gia, đều là nhi tử của hoàng thượng, nhưng ngôi vị hoàng đế lại chỉ có một. Nếu như nàng nói, thì địch nhân của ta không chỉ có chừng đó thôi đâu. Hoác sực theo lời của nàng tưởng tượng ra một đám hài tử đang tranh giành kẹo, không khỏi buồn cười nói. Thất đệ cẩu đệ, thập đệ của ta cũng là địch nhân đấy. Bọn họ còn quá nhỏ. Lâm Tam Tư lắc đầu. Vẫn chưa hiểu được mấy chuyện này. Hoác sực véo nhẹ gương mặt bầu bính của nàng, nói. Con cái hoàng thất. Nào có phân biệt tuổi tác, dù có nhỏ hơn nữa thì cũng biết tranh quyền đoạt vị, biết rõ thời thế, nhìn nàng thế này mà lại được đưa vào phủ thái tử của ta. Lâm tam tư bị hoác sực trêu chọc thì cười nói. Điện hạ đang nói nô tì ngốc ư. Hoác sực hỏi ngược lại. Vậy nàng nghĩ sao? Lâm tâm tư học theo khẩu khí của hoác sực. Nô tì cũng sẽ không đánh mà chưa biết rõ trận thế. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười, không khí ngưng trọng qua mấy lời nói đùa liền hòa hoãn đi một chút. Nhưng lòng của Lâm Tam Tư thì vẫn nặng trịch, cho dù biết cuối cùng Hoắc sực sẽ trở về kinh. Nhưng Trung Quy vẫn rất lo lắng cảm xúc khó chịu vẫn ngập tràn trong tim, nàng tiến đến gần trước mặt Hoắc sực, nhẹ nhàng nói. Trong quân doanh có cho mang theo nữ tử không? Hay điện hạ để nô tỳ cải trang thành nam nhân cũng được. Hoác giựt nhớn mày. Sao thế, nàng cũng muốn ra xa trường đánh trận hả Lâm tam tư rú mắt xuống, dáng vẻ thương tâm nói. Thì ra điện hạ cũng kỳ thị nữ tử. Hoác rực cười sang sảng, biết là nàng đang nói đùa, liền nắm gọn hai tay nàng trong lòng bàn tay mình, chậm rãi nói. Ta cam đoan với nàng, ta sẽ bình an vô sự trở về. sủng phi đường. Tác giả. Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 15 Y Phục Mới Vốn định xong việc sẽ xuất phủ một chuyến, nhưng bởi vết đỏ trên cổ lâm tam tư mà tạm thời hủy bỏ, lâm tam tư vì thế mà cực kỳ mất mát. Nhưng chuyện này thật không có cách nào, nếu bị người ngoài nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự hoàng thất. Cho nên sau khi ăn cơm trưa xong và hầu hạ hoát rực luyện chữ, nàng liền trở về phòng mình, không muốn bước ra cửa. Ước chừng khoảng xế chiều 3-4 giờ, tiếng cười của Lý Tẩu Tử bỗng truyền từ hành lang tới, từ xa đã nghe thấy nàng nói. Tam tư cổ nương, tam tư cổ nương. Lâm tam tư đang nằm gục xuống bàn không có việc gì làm, nghe tiếng gọi liền đi ra mở cửa. Lý Tẩu Tử Vừa mới gọi một tiếng liền nhìn thấy Lý Tẩu Tử dẫn theo một lão tiên sinh xa lạ Nàng liền nói Lý Tẩu Tử điện hạ không có ở chỗ ta Người dẫn lão tiên sinh đến thư phòng đi Lý Tẩu Tử phi cười Dẫn ông ấy đến thư phòng làm gì Điện hạ đâu có cần may xiêm y Lâm Tam Tư khó hiểu nhíu mày Lại nhìn sang lão tiên sinh, tuy tóc ông đã điểm hoa dâm nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, lưng thẳng trong tay còn sách một cái dương. "Xiêm y gì vậy? Còn gì nữa, ngươi không phải là không thể xuất phủ. Cho nên điện hạ mới mời người may đồ vào phủ để may xiêm y cho cô nương đó. Lý Tẩu Tử gương mặt tươi cười, vừa giải thích vừa nháy mắt với lâm tam tư. Thư lão tiên sinh là đại sư cắt may trong cung thủ nghệ đã được cả đương kim hoàng thượng khen ngợi đấy. Lâm tam tư thầm nghĩ thì ra là người trong cung trả trách mà khí chất lại tốt như vậy. Để thư lão tiên sinh may y phục cho ta có thích hợp không? Điện hạ đã nói là không cần giữ quy tắc. Lâm tam tư có chút do dự. Dù gì nàng cũng là người đang mang tội Đột nhiên lại được hưởng thủ đãi ngộ cao như vậy Thật sự không thoải mái lắm Thư lão tiên sinh nãy giờ vẫn không lên tiếng Thì lúc này đã tiến lên một bước trên đường tới đây Lý Tẩu Tử đã nói thân phận của Lâm Tam Tư cho hắn biết Là người đã ở trong cung nhiều năm Tất nhiên hắn rất biết chừng mực Lập tức hướng Lâm Tam Tư hành lễ Lâm Tam Tư cũng vội vàng đáp trả Đại sư Thư Dung nói Lão thần tuy là người cắt may trong cung, nhưng cũng nhờ ơn tính phi nương nương và thái tử nên thần mới có danh tiếng như ngày hôm nay, hai chữ đại sư thẹn không dám nhận. Lâm Tam Tư mơ hồ nhìn Lý Tẩu Tử, Lý Tẩu Tử liền ré vào tai nàng nói. Tính phi nương nương và thái tử Điện Hạ đã từng cứu mạng ông ta. Điện Hạ đã thu xếp cả rồi, cô nương không cần quá áp lực. Lâm Tam Tư hiểu ra. Dù sao mọi việc đã được quyết cả rồi, có từ chối cũng chỉ tỏ ra là nàng đang làm kiêu liền nói. Vậy làm phiền thư lão tiên sinh. Phòng của Lâm Tam Tư có đầy đủ ba gian, nếu là nam nhân thì không được bước vào chính phòng, nên nàng liền dẫn thư lão tiên sinh và Lý Tẩu Tử vào phòng ngoài. Trong phủ thái tử cũng có phòng cắt may thư lão tiên sinh sau khi đo xong liền theo Lý Tẩu Tử đến phòng may y phục. Trước khi đi thái tử đã nói là cần gấp, nên hắn đã mang theo sẵn các loại vải và vật liệu thượng hạng, đã xử lý qua trước đó, giờ chỉ cần cắt vá lại là xong, lấy kỹ thuật của thư lão tiên sinh thì chỉ cần một hai canh giờ là có thể hoàn thành. Lý tẩu tử và thư lão tiên sinh đi rồi trong phòng chỉ còn lại mình nàng, nàng liền rót một chén trà xanh rồi đi tới thư phòng, hoác sực đã mời đại sư trong cung đến may y phục cho nàng. Nói thế nào cũng phải tới cảm tạ mới được Trong mật thất Ánh nến trong phòng chiếu vào kéo dài cái bóng của hai người Thỉnh thoảng có âm thanh tí tách nhẹ phát ra Khiến cho mật thất càng thể hiện ra sự yên tĩnh Chuyện đã làm xong rồi chứ Hoác rực lạnh lùng nói Thuộc hạ đêm qua đã gặp Thái hậu nương nương Bên đó Thái hậu nương nương đã sắp xếp xong xuôi rồi Chờ đến tối nay thôi Tống cảnh ngưỡng nói Thái hậu nương nương còn có lời khen ngợi điện hạ đã an bài hết sức thỏa đáng. Vừa nghĩ tới mái đầu hoa dâm của hoàng tổ mẫu vẫn vì hắn mà hao tâm tâm trạng của hoác rực bóng đảo lộn. Hắn nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, nói. Tối nay phải canh chừng bốn phía bên trong phủ tuyệt đối không được để xảy ra một chút sai lầm nào. Tống cảnh ngưỡng mặc dù luôn là người tùy ý. Nhưng trước mặt Hoác Dực hắn vẫn luôn giữ đúng bổn phận. Điện Hạ yên tâm chúng thuộc Hạ đã An bài người ở Phủ Thái Tử bảo đảm tối nay mọi chuyện phát sinh ở Phủ Thái Tử sẽ không bị truyền ra bên ngoài. Hoác Dực nói. Hoàng tổ mẫu đã lớn tuổi không thể để người bị liên lụy vào những lúc thế này. Tống cảnh ngưỡng nghe vậy cũng có chút thương cảm bên trong Hoàng cung rồng lớn kia. Người duy nhất mà Điện Hạ lo lắng chỉ có Thái Hậu nương nương. Hắn nói, Thái Hậu Nương Nương từ lúc biết có mật đạo này, liền ngày đêm mong mỏi có thể gặp được Điện Hạ. Lần này người dẫn quân xuất chinh chẳng biết khi nào mới có thể gặp nhau Thái Hậu Nương Nương bằng bất cứ giá nào cũng muốn gặp được người một lần. Dừng lại một chút, sắc mặt hắn có phần do dự tựa như muốn nói lại thôi. Hoác sức đưa lưng về phía hắn, dứt khoát nói, có lời cứ nói. Tống cảnh ngưỡng kinh ngạc há miệng, ngượng ngùng gãi đầu. Thuộc hạ thật sự không thể gạt điện hạ được chuyện gì. Tống cảnh ngưỡng nhích miệng cười một tiếng, dáng vẻ thoải mái nói. Điện hạ, người vẫn tránh gặp thái hậu nương nương, lần này đột nhiên lại thay đổi tâm ý, không phải là do. Lâm tiểu thư, tống cảnh ngưỡng không khỏi thấp thòm khi nói ra điều này hoác rực xoay người nhìn tống cảnh ngưỡng lấy tâm tư của tên này thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đoán ra được điều đó liền cười lạnh nói đêm qua uống rượu với hà tất kỳ phải không tống cảnh ngưỡng trong lòng cả kinh cuống quyết phủ nhận không có không có hoác Sực thu hồi nụ cười nói hả tống cảnh ngưỡng bị một từ kia dọa sợ khiến hai chân mềm nhũm lập tức tước vũ khí đầu hàng Điện hạ đúng là hỏa nhãn kim tinh. Chuyện gì cũng không giấu được người. Hoàng thành thay đổi trong nháy mắt. Không ai có thể đảm bảo lúc ta không ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Có hoàng tổ mấu che chở, lòng ta sẽ an tâm hơn một chút. Tống cảnh ngưỡng kinh ngạc nhìn chủ tử tuấn lãng trẻ tuổi của mình thầm nghĩ hà tất kỳ thật sự đoán chúng rồi. Điện hạ quả nhiên là vì lâm tiểu thư nên mới mạo hiểm gặp thái hậu nương nương. Chẳng qua nghe chính miệng người nói ra thì trong lòng hắn vẫn có chút buồn bực thái tử điện hạ uy vũ năm đó trong tay chỉ huy 20 vạn binh lính của nam Dạ quốc biết bao nhiêu khuê nữ ôm lòng thương nhớ muốn đến gần người nhưng cuối cùng cũng chẳng có cơ hội tiếp cận. Giờ đây chỉ vì một nữ nhân đang mang tội của lâm thị mà khiến điện hạ phải hao tâm tổn trí mà che chở. Xem ra lần này điện hạ đã thật sự động tình rồi. Thái hậu nương nương mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn chưa hồ đồ, có thái hậu ở bên, lâm tiểu thư sẽ không gặp bất cứ phiền toái nào. Hoác sực nhàn nhạt nhìn tống cảnh ngưỡng một cái, tống cảnh ngưỡng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới, lập tức sợ hãi dùng mình. Ai ra, cái tật lắm mồm này biết khi nào mới thay đổi được đây. Hoác sực nhíu mày đi tới trước ngọn nến, hơi thở lướt qua làm ánh nến chợt lóe rồi vụt tắt. Tin tức đã truyền đi chưa? Tống cảnh ngưỡng tiến lên một bước, đốt lại nến rồi nói. Đã truyền đi rồi trong những người quen biết với Lâm Tiểu Thư ở phòng y phục có một người tên là Tô Ngân Tú. Nàng ta và Lâm Tiểu Thư rất thân thiết với nhau. Nhiều lần còn hỏi thăm tình trạng gần đây của Lâm Tiểu Thư cùng bên cạnh nàng ta là nữ nhân tên A Ninh, là người của Ninh Vương thuộc hạ tin tưởng lúc này tin tức đã thông qua a ninh truyền đến tai ninh vương rồi hoác sực trong nháy mắt lộ ra vẻ âm lãnh giọng nói cũng lạnh đến ghê người đáng tiếc mấy ngày tới ta không ở kinh thành lần náo nhiệt này không được chứng kiến rồi tống cảnh ngưỡng suy sụt cúi đầu ủy khuất nói thuộc hạ cũng không thể nhìn thấy hà huyên thật là may mắn a hoác sực nghiêng mắt nhìn vậy ngươi muốn đổi với hà tất kỳ không không muốn không muốn tống cảnh ngưỡng vội vàng lắc đầu thay vì ở trong kinh thành chứng kiến cảnh quan trường ngươi lừa ta gạt thì hắn tình nguyện ở trên xa trường giết người một cách thống khoái hơn điện hạ thương thuộc hạ với hãy để cho thuộc hạ đi theo người điện hạ bỗng nhiên bên ngoài cửa truyền đến một giọng nữ dễ nghe Mật thất và thư phòng tuy ngăn cách nhau bởi một bức tường dày và cửa, nhưng ban đầu khi chế tạo mật thất này đã sử dụng một vật liệu vô cùng hiếm có để cho người ở bên ngoài không cách nào nghe được tiếng trong mật thất, nhưng ngồi trong mật thất thì có thể nghe rõ tiếng ở bên ngoài. Lúc này chính là như vậy. Nghe thấy tiếng của Lâm Tam Tư từ ngoài thư phòng truyền tới, khóe miệng hoát rực liền khẽ nhích lên cười, ánh mắt lạnh lùng cũng buông lỏng. Làm cho tống cảnh ngưỡng nhìn mà ngây ngốc cả người. Điện hạ, người. hoặc sực nhớn mày, giọng nói miễn cưỡng tỏ ra uy nghiêm. Gì. Không có gì. Tống cảnh ngưỡng ngạc nhiên mở to hai mắt, lắc đầu tự nói. Nụ cười của điện hạ. Nhất định là ảo giác rồi. Hoác sực liếc mắt nói. Còn không mau đi làm việc. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai người một trước một sau từ trong mật thất đi ra, bóng dáng phía sau hoác sực bỗng lói lên, trong phòng liền còn lại một mình hắn. Vào đi. Lâm tam tư bưng chén trà đẩy cửa vào, ngước mắt liền thấy hoác sực đang đứng trước giá sách, nghiêng người hướng về phía nàng trường sam tuyết trắng làm tôn lên vẻ anh tuấn của hắn, ánh sáng mơ hồ bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt kia đẹp đến mức khiến nàng nhìn mà tim đập loạn nhịp. sủng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết Ông từ chuyện được chia sẻ tại website âu đi chuyện o g chương mười sáu dịu dàng còn tưởng điện hạ đang nghỉ ngơi thì ra là đang đọc sách ạ lâm tam tư cười nói ngô pì mang trà đến để điện hạ vừa đọc sách vừa thư giãn hoắt rực ngồi xuống ghế đưa tay váy nàng lại cười nói Cha của nàng tới rất đúng lúc, vừa hay ta đang khát. Lâm tam tư vâng lời đi tới đứng bên cạnh hoác sực. Trà này được đưa tới lúc sáng, nô Tỳ đã lọc ba lần rồi, bây giờ hương vị rất vừa vặn không đậm không nhạt, hẳn là rất thích hợp với khẩu vị của điện hạ. Nói xong liền đưa trà tới. Hoác sực nhận lấy chén trà, vừa mở nắp chén đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, làm cho người ta thoải mái tinh thần. Khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hắn sơ tay ra kéo lâm tam tư ngồi xuống đùi mình. Hai cánh tay hoác rực ôm lấy eo lâm tam tư cầm nhẹ nhàng trống lên vai thơm của nàng, ngửi mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã trên cơ thể nàng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không có hứng thú muốn trở lại chiến trường cảm giác phóng ngựa chạy như bay cũng không thể khiến hắn thoải mái hơn khoảng thời gian yên tĩnh như hiện giờ. Không có chuyện gì mà tự nhiên lại tốt với ta như vậy. Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của hoác sực, lâm tam tư không khỏi nở nụ cười. Sao lại không có chuyện gì? Lâm tam tư quay đầu đi, nhưng lại bất đắc dĩ bị hoác sực giữ chặt. Điện hạ không phải đã mời đại sư trong cung đến may xiêm đi y cho nô tỳ ư. Ăn tình lớn vậy còn chưa đủ sao? Hoác sực véo nhẹ cánh tay mềm yếu không xương của lâm tam tư, nói... Nàng lo lắng ta sẽ vì chuyện đó mà bị trách phạt ạ Lâm tâm tư khẽ thở dài Nàng một chút cũng không thể hiện ra Vậy mà Hoác Dực vẫn đoán được Vâng, dù gì Nô Tì cũng thân là người mang tội mà vào hầu hạ cho Điện Hạ Thế mà Điện Hạ lại mời người trong cung đến để may xiêm y cho Nô Tì Hoàng thượng mà biết sẽ không vui đâu Hoác Dực cười không ra tiếng Nhưng bà vai của Lâm Tam Tư vẫn có thể cảm thấy hắn đang cười đến dung cả người. Chẳng lẽ ta ngốc đến thế à? Sao cơ? Lâm Tam Tư kinh ngạc. Vậy điện hạ nói thế nào? Phụ hoàng điều ta ra xa trường, lần đi này không biết đến khi nào mới về, ta có yêu cầu may mấy bộ y phục để mặc thì cũng đâu phải là quá phận. Hoác sực cười nói, hơi thở phả vào tai Lâm Tam Tư. Hiện giờ nàng vẫn chưa có danh phận, nếu ta nói là may y phục cho nàng thì chỉ có là hại nàng thôi. Chỉ mấy câu nói mà có thể biết được là hoắc dược đã suy nghĩ cho nàng thế nào, lâm tam tư trong lòng rất cảm động. Nô tì hiểu. Thế nào rồi, may đo xong chưa? Đã xong rồi, lý tẩu tử đưa thư lão tiên sinh đi may rồi. Lâm tam tư gật đầu nói. Thư lão tiên sinh không hổ là người làm việc trong cung động tác may đo rất nhanh nhẹn và thành thục. Ừ. hoắc sực hít mắt nói. Thủ nghề của ông ấy vô cùng tốt. Lấy tốc độ làm của ông ấy thì buổi tối chắc sẽ mặc được rồi. Lâm Tam Tư ngạc nhiên nói. Tối nay phải mặc ư. hoắc sực nhìn nàng. Nàng đã quên là ta đã nói tối nay có khách quý tới sao. Tất nhiên là Lâm Tam Tư vẫn nhớ. Nhưng nàng lại không để ý mấy, vì lấy thân phận của nàng thì làm sao mà đi gặp khách quý được. Lúc đó nô tì nghĩ là điện hạ nói đùa thôi. Hoác rực nhớn mày. Ta không bao giờ tùy tiện nói đùa cả. Lâm tam tư do dự một chút, khẽ liếc mắt quan sát nét mặt hoác rực hỏi. Là vị khách quý nào vậy? Hoác sực khẽ mỉm cười, đưa ngón tay quấn vào lọn tóc mai của nàng, đuôi lông mày hơi nhớn lên, dáng vẻ tuấn lãng mê hoặc lòng người. Đến lúc đó nàng sẽ biết. Lâm Tam Tư bị hoác sực ôm trong ngực, cũng vâng lời không cố hỏi tiếp nữa, hai người ở trong thư phòng tán gấu mấy chuyện vặt, một lát sau thì Lý Tẩu Tử hấp tấp chạy tới gọi hai người tới phòng ăn dùng cơm tối. Lý Tẩu tử nhìn phản ứng thản nhiên của Hoác Dực thì trong lòng cũng có phần thấp thỏm, đã hầu hạ thái tử nhiều năm, nàng có thể cảm giác được sự thay đổi trong vấn đề ăn uống của Điện Hạ. Mấy ngày nàng trở về phủ, bất kể có biến đổi các món ăn đa dạng thế nào đi nữa thì sức ăn của Điện Hạ vẫn ngày càng ít, điều này khiến Lý Tẩu hơi nghi ngờ. Nàng rất tự tin vào tài nấu nướng từ trước đến nay của mình trong mấy người nấu ăn có tiếng ở Kinh Thành. Người có thể vượt được nàng cũng chỉ có vài người, húng hồ sau khi xuất phủ hai năm nay nàng còn kiếm sống bằng nghề nấu nướng, cho dù khả năng có không tăng lên thì cũng tuyệt đối không tụt đi, nhưng trước đây Thái tử Điện Hạ còn tán dương tài nấu nướng của nàng, thế mà gần đây lại không thế nữa. Lý Tẩu Tử ngoài tự trách và ái náy ra thì cũng có chút nghi ngờ, cho nên lúc thấy Điện Hạ thích ăn món sen nhồi thịt chiên của lâm cô nương làm. Nàng bèn lập tức chạy vào phòng lâm cô nương để hỏi các bí quyết nấu ăn này nọ. Sau khi nghiên cứu xong xuôi cộng thêm khả năng có sẵn của bản thân, không mất nhiều thời gian, nàng đã làm ra một bàn thức ăn vô cùng tỉnh soạn. Hoác rực gấp một miếng thức ăn cho vào miệng, sau khi nhai mấy cái liền cảm nhận được sự thay đổi mặc dù sắc mặt hắn vẫn bình đảm như cũ, nhưng lượng cơm đã tăng gấp đôi ngày thường. Khiến cho Lý Tẩu tử mừng rỡ thiếu chút nữa là rơi lệ Lý Tẩu món thịt xào cay người làm ăn ngon lắm Lâm Tam Tư dùng đũa bạc gắp một miếng cho vào miệng Vừa ăn vừa nói Lúc đang nói còn ăn thêm ba bốn miếng nữa Cả đĩa thịt mau chóng bị nàng ăn mất hơn nửa Đinh một tiếng Chiếc đũa bạc của nàng bị người ta dùng đũa nhẹ nhàng đập một cái Lực đạo tuy nhẹ nhưng rất có khí thí Lâm Tam Tư khó hiểu nghiêng đầu nhìn người vừa làm hành động kia Thấy hắn vẫn đang bình thản ăn cơm liền yếu ớt nói Điện hạ, sao không cho ngô tì ăn? Hót sực ăn một miếng cơm, mắt liếc nàng một cái, nói Đêm qua là ai nói bị đau bụng khó chịu Lâm Tam Tư sắc mặt buồn bã, nhìn đĩa thịt rồi lưu luyến nói Chỉ còn một chút thôi mà Không ăn lãng phí lắm Nhiều ít thì cũng để lại. Hoác sực nhìn nàng thấy mặt lâm tam tư đỏ bừng, môi mềm vì ăn cay mà sưng lên. Hắn lo nếu còn để nàng ăn nữa thì tối lại đau bụng làm loạn. Đưa tay ra khẽ véo nhẹ mặt nàng ánh mắt không giấu được sự cưng chiều. Hắn nói, nàng không để phần cho ta chút nào sao. Lâm tam tư khẽ giật mình sưởng sốt. Nàng rất thích ăn thịt xào cay, đây cũng là món lý tẩu tử đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng trước đây hoắc sực chẳng bao giờ đụng đến nên nàng cho rằng hắn không thích ăn, bây giờ nghĩ lại, hình như là do nàng ăn nhanh quá nên điện hạ mới không có cơ hội đụng đến. Lâm Tam Tư bèn chuyển đũa đến những món ăn khác, nàng gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào miệng, chỉ thấy ngọt mà không có vị cay, nàng ăn mà chẳng thấy thích chút nào. Hoắc sực thấy thế liền ra hiệu cho lý tẩu tử múc một chén canh đưa tới, nói. Nàng ăn cay nhiều rồi, uống chút canh đi. Lâm tam tư ngoan ngoán uống vài ngụm, còn cố ý đáp lễ bằng cách đẩy đĩa thịt cay tới trước mặt Hoắc sực, nói. Điện hả mau ăn đi, không mô tì lại bị coi là tham ăn. Hoắc sực liếc mắt nhìn đĩa thịt cay, chân mày kín đáo khẽ nhăn lại, lâm tam tư thì không thấy. Nhưng Lý Tẩu Tử thì nhận ra ngay, khẩu vị của điện hạ thật sự có hơi thay đổi, nhưng thói quen không ăn cay thì khó mà cải biến được. Lý Tẩu Tử đang muốn lên tiếng từ chối thay điện hạ thì lại thấy người gấp một miếng cho vào miệng. Môi mỏng khẽ động một chút, mùi vị cay nồng lập tức tràn ra cả khoang miệng, hoắt rực sau khi ho nhẹ một tiếng liền bình tĩnh dùng khăn gấm che miệng cố gắng nén tiếng ho lại, đôi lông mày nhíu chặt, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Lâm Tam Tư uống được nửa chén canh rồi nhìn sang thấy dáng vẻ của hoác rực, lại thêm vẻ lo lắng của Lý Tẩu Tử thì lập tức hiểu ra, liền đưa nửa chén canh còn lại tới miệng hoác rực, hầu hạ hắn uống xong, nàng buồn cười nói. Thì ra là điện hạ không thể ăn cay a Uống canh xong, hoác rực khôi phục được sự lạnh lùng thường ngày của mình, giọng nói hờ hứng mang theo ý đùa giỡn. Thì ra là nàng có thể ăn cay như vậy. Sau khi dùng cơm tối xong, Lý Tẩu tử sợ hai người ăn nhiều sẽ không tiêu nên thúc giục hai người đi tản bộ, còn mình thì ở lại dọn dẹp. Lâm Tam Tư cũng không khách sáo với nàng, với lại nếu nàng muốn ở lại giúp thì vì bên cạnh này cũng không đồng ý đâu. Hoặc sực nghĩ một lát nữa Hoàng Tổ mẫu sẽ tới đây, liền dắt Lâm Tam Tư đi vòng qua đình nghỉ mát tới một con đường khác. Con đường này lúc mới vào phủ dung bà bà đã dẫn hắn đi qua một lần. Lúc đó hắn đã cảm thấy nơi này rất đẹp. Hai người sánh vai đi về phía trước, đi qua một ngọn núi giả không biết được chuyện từ đâu tới đây. Lúc xuống thang đá, hoác rực đi trước rồi nghiêng người đỡ lâm tam tư. Lâm tam tư tự nhiên cười nói. Đa tạ, trung đụng đã lâu, có đôi khi nàng sẽ bỏ bớt mấy từ kính trọng khi nói chuyện với hoác rực để kéo gần quan hệ của hai người lại. Hoác sực thuận thế kéo nàng vào lòng mình cánh tay vòng qua ôm chặt eo nàng, nhẹ nhàng từ tốn nói. Trước kia khi còn ở nhà, nàng có thân thiết với một nha đầu nào không? Lâm Tam Tư nheo mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà gật đầu đáp. Đương nhiên là có rồi. Khác với nam tử, những khuê nữ như chúng ta bình thường không thể xuất phủ, nếu không có người nói chuyện cùng cho hết thời gian thì sẽ buồn chết mất. Vậy ạ? hoắc rực ra vẻ không mấy đề tâm tùy ý hỏi. Thế thường ngày nàng hay nói những chuyện gì? Còn có thể nói gì đây? Lâm Tam Tư ngẩng đầu hồi tưởng, ngứ điệu nhẹ nhàng chậm rãi kèm theo sự vui vẻ. Mấy chuyện như trương gia sinh con rồi lý ra đánh người rồi con dâu lưu ra lén lúc qua lại với người khác rồi toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng nghe cũng mau hết thời gian hả hoác rực nhíu mày trong mắt lộ ra sự hồ nghi nói các tiểu thư trong kinh thành mà cũng nghe mấy chuyện này sao lâm tam tư bật cười gì mà cũng nghe mấy chuyện này Điện hạ cho rằng đám tiểu thư như ta hẳn sẽ giống với các tiểu thư khuê các ư. Chỉ lui tới với những thiên kim nhà danh môn tầm kỳ thi họ đều giỏi hơn người, còn biết ngâm thơ này nọ có đúng không? Chẳng lẽ không phải? Mấy vị thiên kim mà ta biết đều không khác ta lắm đâu. Điện hạ thử nghĩ mà xem, chúng ta cũng chỉ là người thường thôi, hao tổn tâm tư luyện tập tài nghệ cho hơn người mà làm gì. Rồi một ngày nào đó cũng phải gả đi, sau đó giúp phu quân nuôi dạy con, ngày qua ngày rất nhàm chán. Nghe một chút mấy chuyện kia thì có gì không tốt chứ? Hót giật thấy nàng nói cũng có lý nên không bình luận thêm nữa, trong lòng chỉ nghĩ trả trách mà danh sách tài nữ hàng năm ở Kinh Thành chưa từng thấy có tên nàng. Nàng không cần những hư danh kia sao? Lâm Tam Tư tươi cười xinh đẹp đáp điện hạ cũng vừa nói rồi đó chỉ là tư danh thôi mà tính tình của nàng như vậy chỉ sợ nếu đổi người khác ở bên cạnh thì sẽ ủy khuất cho nàng hoác sực cười nhẹ một lần nữa ôm um nàng vào trong ngực ngày mai viết họ tên quê quán của nha hoàn thân cận với nàng nhất rồi đưa cho ta điện hạ muốn đưa các nàng ấy tới đây ạ lâm tam tư kinh sợ nói cúi đầu lầm bầm Kể từ khi phủ thân ta vào ngục, lâm phủ cũng bị niêm phong rồi, trong phủ trên dưới đều bị giam, hai nữ tử hầu hạ ta đều là người bơ vơ không nhà, biết đi nơi nào mà tìm đây. Nỗi thương nhớ mà nàng đã cố gắng kìm nén đột nhiên lại bị hắn nói ra, lâm tam tư khó tránh khỏi kích động, nhưng lại không muốn để hoắt sực nhìn thấy, chẳng qua nàng có thể cảm nhận được lực ôm của hắn bỗng dưng mạnh hơn một chút. Hoặc sực nghe ra được sự bi thương trong lời nói của nàng, biết có những chuyện hiện giờ vẫn là quá sớm để nói ra, để nàng biết trước chỉ càng khiến nàng mong đợi và hy vọng, cho nên hắn không nói nữa, tiếp tục ôm lấy nàng đi vòng qua nối giả, hướng về phía trước. Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 17 Tình thân Phủ thái tử mặc dù không lớn bằng hoàng cung Nhưng đi hết một vòng thì cũng đủ tiêu cơm rồi Thấy thời gian cũng sắp đến Hoác dực liền dẫn Lâm Tam Tư đi đến thư phòng Ánh nến trong thư phòng sáng rực Bên trong không có một bóng người Lâm Tam Tư đang muốn hỏi khi nào khách tới Thì đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền đến từ vách tường Khiến nàng không khỏi ngậm chặt miệng Hoác dực liếc mắt nhìn nàng Danh ma cười nói, tới rồi, vừa dứt lời bức tường trắng vốn bất động đột ngột bị người ta đẩy ra từ bên trong, lộ ra một lối vào nhỏ, bước ra ngoài là một lão thái thái có gương mặt hiện tử, một tay chống long trượng, một tay vịn vào tống cảnh ngưỡng. Lâm tam tư bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, mãi đến khi hoát rực khẽ nắm lấy eo nàng thì nàng mới có phản ứng. Không tự chủ mà cùng hoác sực đi tới chỗ lão thái thái trong lòng suy đoán không biết lão thái thái này là ai. Tuy vậy nàng cũng không phải tự đoán mò bao lâu bởi vì một câu nói của hoác sực đã nói lên thân phận của bà. Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu Thanh âm của hoác sực vẫn lạnh như thường nhưng câu chữ rất ấm áp trong lúc nói người đã quỳ xuống tay chấp lại hành lễ. Lâm tam tư ngắm nhìn lão thái thái trước mặt. Ánh mắt chớp liên tục thể hiện sự ngạc nhiên của mình Thái Hậu của Nam Dạ Quốc mà phải đi ra từ trong vách tường, giống như đang đóng phim vậy. Nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ danh môn cho nên phản ứng với mấy chuyện này cũng rất nhanh, không đợi hoác rực lên tiếng thì nàng đã quỳ xuống. Nữ nhi của tội thần lâm tam tư bái kiến Thái Hậu nương nương Thái Hậu nương nương vạn phúc kim an. Sắc mặt của hoác rực lập tức tối sầm lại. Tất cả mau đứng lên đi. Thái hậu tươi cười nói y phục màu tối nạm vàng khiến bà nhìn càng thêm già nua, khói mắt cũng nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng. Bà cầm tay lâm tam tư cẩn thận xem xét, nói. Đúng là một cô nương tốt. Sau đó lại nắm tay hoác rực, không đầu không đuôi nói. Hoàng tổ mấu coi như đã giữ được lời hứa đúng không? Hai năm rồi. Lời của Hoàng Tổ Mấu đáng giá ngàn vàng, tôn nhi xin bội phục. Có gì mà bội phục? Nếu không phải do những lời ngươi nói thì Hoàng Tổ Mấu có thể nhìn đến bây giờ. Lúc nào ta cũng nóng lòng muốn đến thăm con một chút. Nhìn giựt nhi của ta này gầy quá. Thái hậu xoa mặt hoác rực ánh mắt như được nhìn thấy bảo bối lâu ngày không gặp đặc biệt yêu thương. Đều tại phụ Hoàng con, lại đi tin vào mấy lời ngô ngốc kia. Dược nhi của ta sao có thể làm chuyện mưu phản chứ Nghĩ đến thôi là hoàng tổ Mẫu lại thấy tức giận Hoác sự tỏ vẻ không bận tâm Nói Tôn nhi vẫn rất tốt Hoàng tổ Mẫu cũng phải nhớ bảo trọng thân thể Dường như biết được lần gặp mặt này thật không dễ dàng Không thể cứ đem thương cảm ra để làm chậm trễ thời gian được Nên thái hậu liền nói Nhìn dáng vẻ bây giờ của con thì không có gì đáng ngại Khí sắc và tinh thần đều không tệ, hoàng tổ mấu có thể yên tâm rồi. Hoác rực khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Người truyền tin vẫn chưa gửi lời đến hoàng tổ mấu sao? Gửi rồi, gửi rồi. Thái hậu liên tục xua tay, nói. Họ cũng nói cho hoàng tổ mấu là con rất khỏe, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì tảng đá trong lòng ta không bỏ xuống được. Nói xong, bà liếc mắt nhìn xung quanh nhà một lượt, nói tiếp. Biết tối nay sẽ được đến đây, làm ta kích động đến nguyên cả ngày hôm nay chưa ăn gì, bây giờ có chút đói bụng rồi, có gì ăn không? Nếu đã để hoàng tổ mấu tới đây mà vẫn bụng đói trở về, vậy tôn nhi quả thật đã chuẩn bị không chu đáo rồi. Dứt lời, hoác dực liền dẫn Thái Hậu đến sảnh ngoài của thư phòng trên bàn đã được bày sẵn các loại trái cây và mấy món ăn tất cả đều là do Lý Tẩu chuẩn bị từ trước. Lâm Tam Tư cũng đi cùng theo, nói thật, lần gặp mặt đầu tiên này khiến cho hình tượng Thái Hậu Nương Nương trong suy nghĩ của nàng bị phá hủy. Nhớ khi xưa, lúc Đương Kim Hoàng Thượng vẫn còn là Thái Tử, vì có bất hòa với các triều thần nên bị họ đồng loạt muốn tước bỏ ngôi vị Thái Tử. Lúc đó Thái Hậu Nương Nương đắt lên triều khẩu chiến một trận ở Kim Điện, làm cho một đám đại thần A Khẩu không nói được câu nào cuối cùng bảo vệ được ngôi vị Thái Tử một nữ trung hào kiệt như vậy đích thì không thể giống người thường nói sao cũng phải có dáng vẻ khoan thai điềm đạm tràn ngập khí phách chứ nhưng nhìn thái hậu nương nương lúc này đang ngồi vừa nếm đồ ăn vừa khen không dứt miệng kia nàng thật sự cảm thấy không thể tin nổi nhìn thái hậu lúc này thật chẳng khác gì những bà lão hàng xóm hay thích trêu chọc người cả những món này là ngươi làm ạ Đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên nghe thấy Thái Hậu đặt câu hỏi, Lâm Tam Tư thấy Thái Hậu nhìn mình thì bèn quay sang cầu cứu hoắc rực, nhưng đối phương lại làm như không thấy, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi quay đi. Lâm Tam Tư biết tính cách lãnh đạm của hoắc rực, muốn trông tẩy vào hắn lúc này thì nằm mơ đi. Khẽ cắn răng, nàng trả lời, hồi Thái Hậu nương nương, không phải nô tì làm, là lý tẩu trong phủ làm ạ Vậy sao? Thái hậu nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì, ra vẻ lơ đã nói. Ai ra nghe nói ngươi tới đây là để hầu hạ hoát rực mà. Lâm Tam Tư trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ phen này xong rồi Thái hậu nương nương muốn hỏi tội nàng đây, bèn lên tiếng giải thích. Hồi Thái hậu nương nương, đây vốn là chuyện của nô tỳ nhưng mấy ngày trước tay của nô tỳ bị thương, cho nên mới tạm thời nói lý tẩu đến hỗ trợ. Nếu ai ra nhớ không nhầm thì Lý Tẩu là người bị xuất phủ rồi, đột nhiên trở về lúc này thì là sai quy tắc. Thái hậu có gương mặt rất hiền lành, nhưng giọng nói và biểu hiện thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Tam Tư thấy hoác rực vẫn không lên tiếng rút nàng thì trong lòng rất sốt ruột. Nô tỳ biết điều này là không đúng quy củ, ngày mai Nô tỳ sẽ nói Lý Tẩu về, tay của Nô tỳ cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hoác sực từ nãy mặt vẫn không chút thay đổi đứng một bên, mãi đến lúc này mới quay ra nhìn Thái Hậu rồi lắc đầu Thái Hậu thấy vậy thì đương nhiên là ngầm hiểu ý của hắn. Với lại trêu chọc cháu dâu tương lai cũng không phải là chuyện mà một vị Thái Hậu nương nương nên làm bèn cười hít mắt gật đầu, dịu dàng nói. Nếu tay bị thương thì cứ dưỡng thương cho tốt đi, không cần vội vã. Lâm Tam Tư ngạc nhiên mở to mắt Thái Hậu nương nương sao thay đổi nhanh vậy. Hoác giựt nhớn mày, Sùng ái nói. Ý chỉ của Hoàng Tổ mẫu còn không mau tạ ơn. Lâm Tam Tư thấy dáng vẻ của hai người thì trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng không thể làm gì khác hơn là khom người quỳ xuống nói. Tạ ơn Thái Hậu nương nương. Đến gần ai ra một chút, để ai ra nhìn kỹ ngươi một cách nào. Thái hậu tự mình vươn người ra kéo lâm tam tư tới gần mình, tuy đã lớn tuổi nhưng mắt bà vẫn rất tốt, thậm chí còn sáng hơn cả mắt người trẻ. Bà đã sống trong cung nhiều năm, còn dạng nữ hài tử nào chưa gặp qua đâu, đơn thuần có, quyến rũ có, xảo trá có, dịu dàng có, ốm yếu cũng có. Cô bé trước mặt tuy dáng vẻ không khiến cho người ta bị thu hút, nhưng thái hậu càng nhìn càng thấy thích. Rất thanh tú, dáng người cũng đẹp. Ai ra rất ưng. Dứt lời bà liền tháo vòng ngọc trên cổ tay xuống rồi đeo vào tay lâm tam tư tốc độ cực nhanh khiến cho lâm tam tư không có cơ hội cự tuyệt. Thái hậu đưa mắt nhìn hoác giực, nói, Dực nói. “rực nhi lễ ra mắt này của hoàng tổ Mẫu con có hài lòng không? Hoác Dực rõ ràng rất hài lòng với hành động này của thái hậu cười nhẹ một tiếng rồi đáp. Hoàng tổ Mẫu đã thích nàng tôn nhi còn có thể nói gì đây? Thái hậu yêu thương lườm hoác rực một cái rồi quay sang lâm tam tư. Ai ra ngày ngóng đêm mong, luôn chờ đến ngày nó thành thân cho nên ai ra đắc luyện tập trong cung không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới ngày nào đó nó đưa người tới ra mắt ai ra, ai ra sẽ lập tức đeo vòng cho cô bé đó. Như vậy thì người ta mới không trốn thoát được nữa. Bà nói xong nhưng vẫn cười rất đắc ý. Lâm Tam Tư nghe lời nói như của một đứa trẻ phát ra từ Thái Hậu Nương Nương của Nam Dạ Quốc, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, hồi lâu sau mới miễn cưỡng cười ha ha hai tiếng. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, sau một lúc gặp nhau ngắn ngủi Thái Hậu Nương Nương phải hồi cung rồi, dù gì lần đi này cũng khá mạo hiểm, phải lừa gạt mọi người, nếu trì hoãn quá lâu thì sẽ dễ dàng bị phát hiện. Thái hậu nương nương cố nán lại cho đến khi không thể nữa thì mới lưu luyến không rời, mỗi tay nắm tay một người đi tới trước mật thất, nhìn Hoắc sực rồi lại nhìn lâm tam tư, nghẹn ngào nói. Ai ra lần này về cung, không biết đến khi nào mới được gặp lại các ngươi. Hoắc sực an ủi nói. Hoàng tổ Mẫu yên tâm, sẽ rất nhanh thôi. Thái hậu mặc dù miệng cười. Nhưng bà rất rõ về tình trạng của Hoắc Dực, thấy hắn nói vậy liền nghiêm túc gật đầu. Hoàng Tổ Mấu chờ. Hoắc Dực tự mình đỡ Thái Hậu vào mật đảo, ghé vào tai bà nói. Hoàng Tổ Mấu, sau khi Tôn Nhi rời kinh, phải giao nàng cho người chiếu cố, cho nên người đừng trêu chọc nàng như vừa rồi nữa. Con còn nói được. Hoàng tổ mẫu chẳng qua chỉ thử cô bé mấy câu mà thôi, thế mà con đã sốt ruột nháy mắt với hoàng tổ mấu. Hoàng tổ mẫu là người không biết chừng mực như vậy sao? Thái hậu từ tốn cười một tiếng, hòa khí nói. Nhưng cũng không thể không nói, mắt nhìn người của hoàng tổ mấu đặc biệt chuẩn. Lâm tiểu thư kia quả thật không tệ trả trách mà con che chở người ta như vậy, chỉ có điều. Thái hậu bỗng do dự không muốn nói hết câu. Dù gì cũng là chuyện sau này, bây giờ nói chỉ tổ làm tăng thêm phiền não mà thôi, với lại sau này biết đâu số mệnh sẽ thay đổi. Chỉ có cái gì, cũng không có gì. Thái hậu lắc đầu, dùng giọng của người từng trải để nói. Sau này đừng có rêu ra quá, có những việc ngược lại sẽ làm hại cô nương kia. Thử nghĩ đến mấu thân của con xem, nếu không phải được phụ hoàng con vạn thiên sủng ái. Xem nhẹ toàn hậu cung, thì đã không trẻ như vậy đã. Nói tới đây Thái Hậu lại yên lặng, bà rất yêu mến tính phi, nhưng người đã không còn, hôm nay nhắc lại chỉ khiến lòng càng thêm đau. Thái Hậu dừng bước, ngắm nhìn tôn tử mà bà yêu thương nhất, nói. Kể từ khi mấu thân con qua đời, trong lòng con khổ sở thế nào, người khác không biết, nhưng Hoàng Tổ mấu biết con càng tỏ ra lãnh đạm thì chứng tỏ tâm can con càng bị đè nén rất nhiều đừng tự làm khổ mình hoàng tổ mẫu đau lòng lắm biết không ngừng lại một lúc bà lại nói bất kể con muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm chỉ cần hoàng tổ mẫu còn sống ngày nào thì nhất định sẽ ủng hộ con nội tâm hoác rực vốn đang bình tĩnh bỗng dưng cuộn trào một lát sau mới quay về bình thường tôn nhi biết đa tạ hoàng tổ mẫu Khoảng cách giữa phủ thái tử và hoàng cung vốn không tính là xa, chỉ có điều là thái hậu không muốn về, cứ đi vài bước là lại nghỉ một lát, đi một chút lại dừng lại cười cười nói nói, mãi mà vẫn chưa về đến nơi. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tơ tình. Sau khi đưa Thái Hậu trở về Hoàng Cung, hoắc sực và Tống Cảnh ngưỡng hai người một trước một sau đi từ mật đạo về. Trong cung có tin tức truyền đến. Tống Cảnh ngưỡng nhỏ giọng nói thần sắc nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều. Yêu cầu điện hạ năm ngày sau phải rời kinh chắc phải đến chiều tối mai thánh chỉ mới đến phủ. hoắc sực gật đầu suy nghĩ. Chiến sự mặc dù căng thẳng nhưng Hách Vân tướng công là người có năng lực. Đủ để chống đỡ mấy ngày nữa. Dù sớm hay muộn thì cũng phải đi. Sao còn phải chờ mấy ngày. Hoác sực cười lạnh nói. Hắn làm như vậy. Một là vì hắn vẫn chưa yên tâm về ta. Nếu đã quyết cho ta dẫn quân thì tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn trước. Nói tới đây trong mắt đen của Hoác sực trở nên âm u không thấy đáy. ngữ điệu cũng không có chút hơi ấm. Thứ hai. Hắn luôn luôn giữ hình tượng một vị hoàng đế khoan dung nhân từ với dân chúng, mà ta thì đã bị giam cầm hai năm đột nhiên lại được giải trừ lệnh cấm để ra chiến trận, nên hắn sẽ để cho ta chuẩn bị mấy ngày, như thế mới không làm mất đi hình tượng một người cha tốt. Tống cảnh ngưỡng vốn vẫn nghĩ từ xưa chỉ có tâm tư nữ nhi là khó đoán, không ngờ tâm đế vương cũng vậy, phụ tử mà trong lúc này vẫn còn tính toán như thế, thật là rét lạnh lòng người. Vậy bệ hạ xét làm gì? Nếu cái danh tướng quân chỉ là chỉ dụ tạm thời, Vậy tuyển chọn thêm hai gã phó tướng nữa thì có gì khó khăn? Tống cảnh ngưỡng khẽ giật mình. Ý của điện hạ là bệ hạ sẽ cho người nằm vùng bên cạnh người. Lấy danh nghĩa phó tướng phụ trợ cho điện hạ, mặc cho người sai khiến, Nhưng kỳ thực là giám sát, kìm hãm người ư. hoắc sực chỉ cảm thấy trái tim mình trở nên băng giá. Nếu không phải vì đại cục, thì sao ông có thể yên tâm để ta rời đi được? Bệ hạ thật sự không tin tưởng người đến thế à? Hoác rực lạnh lẽo cười. Tình nghĩa phụ tử đến giờ cũng coi như chấm hết rồi. Tống cảnh ngưỡng nhìn hoác rực trong lòng vô cùng khó chịu. Thường ngày hắn là một người nói rất nhiều, nhưng giờ phút này lại không biết phải an ủi điện hạ thế nào. Điện hạ. Hoác rực ngước mắt nhìn cửa thư phòng cách đó không xa, một tia sáng dù không rực rỡ nhưng cũng làm cho hàn băng trong lòng hắn dần mất đi thay vào đó là sự ấm áp của ngày xuân, không mãnh liệt nhưng đủ để chống lại cái lạnh. Hoác rực cười nhạt, phất tay ý bảo tống cảnh ngưỡng không cần để ý, nói ra khỏi mật đạo thì trở về nhà đi, hai ngày nữa sẽ đến rất nhanh thôi tranh thủ mà ở bên người thân tống cảnh ngưỡng đã đi theo Hoắc sực nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu được nghe điện Hạ nói ra những lời ấm áp như vậy thuộc hạ tuân lệnh thuộc hạ chờ hà tất kỳ huyên sau khi về kinh thì sẽ lại tới đây Hoắc sực nghe xong chỉ gật đầu không nói hai người ra khỏi mật đạo tống cảnh ngưỡng lại đem lối vào mật đạo trở về nguyên dạng rồi mới rời đi Hoắc sực đi vào phòng bên cạnh trong thư phòng Vén xem bước vào, quả nhiên thấy lâm tam tư đang ngủ gục trên bàn rồi, vài lọn tóc đen xóa xuống vai, y phục màu bột củ sen mở ngoặt tròn màu hồng nhạt, gương mặt trắng nón vì ngủ say mà trở nên bầu bính như trẻ con, lông mi dài không đồng đậy dưới ánh nến, nhìn dáng ngủ của nàng tuy không thập phần thanh nhã, nhưng chỉ biết rằng nàng thật sự đang ngủ rất say. Hoác sực trong mắt ánh lên nụ cười đi tới bế nàng lên cảm giác nàng có hơi động đậy trong ngực mình cúi xuống nhìn thấy nàng lại ngủ yên thì ý cười trong mắt hắn càng rõ hơn nhưng cũng không vội lật tẩy nàng mà trực tiếp bế nàng đi tới phòng ngủ của nàng đặt nàng lên giường rồi đắp chăn lên. Thấy nàng vẫn nhắm mắt bất động hắn mới yêu thương lên tiếng vẫn chưa tỉnh. Lâm Tam Tư chỉ hơi mơ màng ngủ, bị hoác rực bế lên thì tỉnh ngay, nhưng vẫn ra vẻ như đang ngủ say, lúc này biết không giấu được thì bật cười nói. Sao điện hạ lại phát hiện ra được? Hoác rực nhẹ ngắt mũi nàng, nói. Nàng ngọ nguậy trong ngực ta như vậy còn cần ta phải dùng đầu để đoán ra hưng. Lâm Tam Tư khẽ cười rồi ngồi dậy. Xem ra lần tới phải đổi phương pháp mới được có đổi cách nào đi nữa thì cũng chạy không thoát lòng bàn tay ta nói xong hoác rực đưa tay ôm lâm tam tư vào lòng cúi người hôn lên đôi môi hồng môi lưới dây dưa chế vậy còn chưa ngủ đang đợi ta à lâm tam tư bị hắn hôn mà như thể lạc trong sương mù tuy muốn nói không phải nhưng lại không muốn nói xạo làm thay đổi tâm ý của mình đành mơ hồ đáp ừ Câu đáp lại của Lâm Tam Tư khiến Hoác Dực càng thêm kích động trực tiếp cuối đầu kéo dài nổ hôn. Lâm Tam Tư hai má đỏ bừng ánh mắt ngập hơi nước khiến cho người ta nhìn mà trầm mê, nhẹ nhàng mở miệng nói. Điện hạ sao không nói với ta là sẽ gặp Thái Hậu nương nương để ta còn biết mà chuẩn bị trước. Hoác Dực hiểu suy nghĩ của nàng nhưng vẫn muốn đùa nàng một chút hoàng tổ mẫu không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chỉ cần có tâm là hoàng tổ mẫu sẽ thích lâm tam tư nghĩ lại biểu hiện lúc túng của mình ngày hôm nay chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp người nữa ngẩng lên nhìn hoác rực nàng nói thái hậu nương nương nói rất đúng ta tới đây là để hầu hạ người nếu để cho lý tẩu tử làm việc thì không hợp quy củ tay của ta đã không còn lo ngại gì rồi ngày mai để cho ta làm việc đi nói xong liền dối tay ra vết thương quả nhiên là tốt lên ngay cả xẻo cũng không có hoác rực gật đầu ngày mai ta sẽ bảo lý tẩu tử trở về sáng mai điện hạ muốn ăn gì hoác rực nhíu mày đáp nàng quyết định đi được lâm tam tư nói xong liền từ trong ngực hắn ngồi thẳng dậy đưa tay cởi áo hắn điện hạ mệt mỏi cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi thôi. Hoắc Sực cầm lấy tay nàng, ánh mắt khẽ kìm nén dục vọng, nói: nàng ngủ đi, tối nay ta có chuyện quan trọng phải làm. chuyện gì mà phải vội vã như vậy? Hoắc Sực cười nói: mấy ngày nữa ta phải rời kinh rồi. Lâm Tam Tư trong lòng căng thẳng thần sắc trở nên không bình tĩnh. đi đánh giặc sao? Hoác sực gật đầu không nói thu vào trong mắt sáng vẻ lo lắng của Lâm Tam Tư. Lâm Tam Tư cắn môi, vấn đề này hai người đã nhắc qua rồi, nhưng lúc này xác nhận lại khiến Lâm Tam Tư luống cuống tay chân yên lặng một lát mới nói. Mấy ngày nữa điện hạ đi. Năm ngày. Đôi mi thanh tú của Lâm Tam Tư nhăn chặt lại, cho dù nàng chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng biết câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên có phải mấy ngày này Điện Hạ phải nghiên cứu sách lược, không thể nghỉ ngơi thật tốt đúng không? Ừ. Hoác Sực đứng thẳng dậy, dung nhan tuấn lãng kèm theo khí phách kiên nghị. Chiến sự lần trước ta đã không tham gia, nên lần này phải nghiên cứu cho kỹ. Chỉ một mình Điện Hạ à? Hoác Sực cười nói. Ta mặc dù đã bị giam cầm hai năm, nhưng dù gì cũng từng một thời dẫn binh ra trận quân sư tâm phúc vẫn có mấy người. Điện hạ phải tính chuyện quan trọng, ta thân nữ nhi không thể giúp gì được. Không bằng để ta đi pha trà rồi mang qua, đêm rất dài uống chút trà cho tỉnh táo. Dứt lời liền xoay người muốn đi, nhưng lại bị hoắc sực nắm tay giữ lại. hoắc sực nghiêng người qua, vé vào tai nàng nói. So với uống trà. Thì việc nàng yên ổn đi ngủ sẽ khiến cho ta tỉnh táo hơn đấy Lâm tam tư cả đêm không nỡ ngủ Cho đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi Vốn chỉ định chợp mắt một lát rồi dậy Ai ngờ đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi Lâm tam tư ảo não không thôi Vội vàng đi rửa mặt rồi chạy tới phòng bếp Phát hiện lý tẩu tử đã xuất phủ Nhưng bữa sáng đã làm xong trong nồi là các món ăn vẫn còn nóng hổi Cuộc sống dường như lại trở nên thanh tính như hồi nàng mới vào phủ, chỉ khác là giữa nàng và điện hạ đã tâm ý tương thông. Lâm Tam Tư đi giặt y phục rồi phơi ra ánh nắng quay người lại liền có thể thấy hoác sực đứng ở cửa sổ thư phòng, ánh mắt đang nhìn nàng một cách ôn hòa. Cơm trưa, hai người vui vẻ hòa thuận vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm thôi mà có thể kéo dài một hai canh giờ đồ ăn dù đã ngồi nhưng vẫn thấy rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, lâm tam tư như cũ hầu hạ hoát sực luyện chứ, nhưng tuyệt đối sẽ không để mực đổ ra bàn như lần trước nữa đâu. Vào một tối nọ, thái giám tuyên chỉ trong cung cuối cùng cũng đến phủ thái tử, cuộc sống yên ả đã nổi lên chút gợn sóng, lệnh giam cầm mặc dù được giải trừ, nhưng cổng phủ thái tử vẫn đóng chặt, hai con sư tử đá bên ngoài vẫn đứng ngạo nghễ như xưa, không có chút ý tứ muốn mở cửa đón khách. Sùng phi đường định đông nhất thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website u đi chương mười chín thâm tình trên đường phố ngoài phủ thái tử mặc dù chuyện đến nhiều tiếng ồn nhưng lâm tam tư vẫn ngủ rất say không hề nghe thấy gì mấy ngày vào phủ người khiến nàng tỉnh giấc luôn luôn là hót sực hót sực vừa động đẩy là nàng đã cảnh giác tỉnh lại Nhưng kể từ khi Hoắc Dực phải nghỉ sự cùng quân sư, sợ ẩm ý đến việc nghỉ ngơi của nàng, nên bàn chuyện xong liền không vào phòng nàng ngủ nữa, chỉ chợp mắt một lúc ở thư phòng hoặc phòng ngủ của mình. Đêm qua người dò la tin tức cũng trở lại, Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ đều vào trong phủ, Hoắc Dực vì thế chưa hề được ngủ chút nào. Lâm Tam Tư không giúp được gì, chỉ có thể bắt tay vào nấu nướng, nhưng không có ai nhắc nhở thì nàng sẽ rất dễ dậy muộn. Vì để cho Hoác Dực không bị đói bụng sau một đêm, nàng liền nghĩ ra một cách là tìm một sợi dây nối giữa cửa thư phòng với cửa phòng ngủ của nàng. Hậu quả của phương pháp này sẽ có mặt tốt và xấu, mặt tốt là dưới tác động của lực kéo, chỉ cần bên kia hoặc rực mở cửa là bên này cửa phòng nàng sẽ đóng lại kêu huỳnh một tiếng, nhất định có thể khiến nàng tỉnh giấc. Mặt xấu là, bất luận khi nào thì cửa phòng nàng cũng phải mở toang ra. Thông qua kiểm nghiệm thực tế, phương pháp này có hiệu quả vô cùng tốt hôm sau lâm tam tư không dậy muộn nữa thật vui vẻ vào bếp làm một bàn điểm tâm thỉnh soạn ngẫu nhiên sẽ cùng dùng bữa với tống cảnh ngưỡng và hà tất kỳ hai người đó cũng rất thức thời cho dù có thèm thuồng đến đâu đi nữa thì chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh băng của hoắc dực là họ sẽ tự động từ chối sau đó nhẹ nhàng rời đi ngày mai là phải lên đường rồi nhị sự đêm nay liền kết thúc sớm hơn một chút Mọi người sau vài đêm cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ Sau khi cáo từ liền lần lượt xuất phủ Chỉ còn lại tống cảnh ngưỡng là tinh thần phấn chấn tựa hồ Còn muốn ở lại cùng điện hạ thêm chút nữa Hà tất kỳ vì về cùng đường với hắn nên cũng ở lại chờ Đột nhiên phát hiện ở cửa thư phòng có quấn một sợi dây Không khỏi ồ lên một tiếng Hoác Sực nhìn theo ánh mắt hắn Lông mày liền lập tức nhăn lại Hôm qua không thấy cách này mà Tuy nói phong cách hành sự của Hoác Dực khiến người ta hơi khó hiểu, nhưng thứ trẻ con kia nhất định không phải do Điện Hạ làm ra. Nhưng trong phủ này ngoài Điện Hạ ra thì chỉ còn Lâm Tiểu Thư thôi, nhưng hắn sợ nếu nói ra Lâm Tiểu Thư thì sẽ kích động đến Điện Hạ, không thể làm gì khác hơn là quanh co nói. Điện Hạ cách này hẳn không phải là do ngài buộc đúng không? Chút suy nghĩ của tống cảnh ngưng sao có thể giấu được Hoác Dực. Hắn lạnh lùng nhìn tống cảnh ngưỡng một cái, hù cho đối phương khẽ run rẩy, thiếu chút nữa tiểu ra quần, lập tức lui về sau một bước. Hoác rực trực tiếp đi tới cửa, ngón tay thon dài cầm lấy sợi dây, suy nghĩ một chút rồi đóng cửa lại, nói. Ngươi đi tới trước phòng nàng đi. Tống cảnh ngưỡng không hiểu ra sao, nhưng lời điện hạ phân phó hắn không dám từ chối liền xài bước chạy tới phòng lâm tam tư, một lát sau chạy về, lại thấy cửa thư phòng đang mở thì lập tức ngộ ra. hoắc sực chắp tay đứng thẳng trước cửa, thấy hắn trở lại thì nói luôn. Cửa đã đóng lại đúng không? Vâng, xem ra tác dụng của sợi dây này là bên này mở cửa ra thì cửa bên kia sẽ đóng lại. Tống cảnh ngưỡng mặc dù hiểu ra. Nhưng trong lòng vẫn tò mò không thôi, lâm tiểu thư này nhìn dáng vẻ thì rất xa dáng tiểu thư khoe các, không ngờ lại thích mấy trò trẻ con này. Lâm tiểu thư thật thông minh, trò này rất thú vị. Tống cảnh ngưỡng hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi này, lòng còn nghĩ khi về nhà sẽ bắt trước theo, không để ý đến ánh mắt của Hà Tất Kỳ đang nhìn mình. Một câu rất thú vị kia của hắn đã thành công nhận được một cái lườm của hoác rực Tống cảnh ngưỡng trong lòng buồn bực, không khen không được, mà khen cũng không được. Điện hạ ạc, người rốt cuộc muốn thế nào đây? hà tất kỳ có nhiều kinh nghiệm hơn tống cảnh ngưỡng rất nhiều, nghĩ một lát liền đoán ra được nguyên do thành khẩn nói. Điện hạ tâm tư của Lâm Tiểu Thư thật tinh tế, hôm nay Lâm Tiểu Thư còn toàn tâm toàn ý ngồi chờ điện hạ trước đây chúng thuộc hạ đã thật sự lỗ mãng rồi. Tống cảnh ngưỡng nghe vậy thì như chìm trong sương mù, không khỏi huyết tay Hà Tất Kỳ nhỏ giọng nói: "Ý gì vậy?" Hà Tất Kỳ liếc hắn nói: "Chẳng trách mà tôn tiểu thư không để ý tới ngươi, đúng là một tên đầu gỗ." Thấy hai người cùng vào sinh ra tử đều vét bỏ mình, Tống cảnh ngưỡng thật sự muốn phát điên lên rồi. hoặc sực nhìn lướt qua hai người rồi chăm chú để ý sợi mấy ngày nay nàng đều dậy sớm, hắn còn nghĩ là nàng không ngủ được, thì ra là như vậy. Trong lòng mặc dù rất ấm áp, nhưng nhiều hơn cả là cảm thấy tự trách cứ cho rằng hắn đã thu xếp hết thảy mọi thứ vì nàng thậm chí còn mời cả hoàng tổ mẫu. Nhưng giờ nhìn lại, những điều nàng làm tuyệt đối không hề ít hơn hắn chút nào. Hoác sực nheo mắt nói với Hà Tất Kỳ. Người đi thu xếp đón Lâm Tuyên đi. Hà Tất Kỳ cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng khuyên can thì lại nghe Tống Cảnh Ngưỡng nói. Điện Hạ, nếu bị người của Ninh Vương hoặc Lương Vương biết rồi bẩm báo với Hoàng Thượng, e là Điện Hạ sẽ không xong đâu. Hà Tất Kỳ nghe vậy cũng gật đầu, tên Tống Cảnh Ngưỡng này chỉ là đầu gỗ trong chuyện nam nữ thôi, còn những chuyện liên quan đến Điện Hạ thì hắn không hề ngốc chút nào. Hoác Sực Lạnh lùng nói. Lúc này hắn đang muốn cầu cảnh ta, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt ta đâu, nhiều nhất thì cũng chỉ cảnh cáo mấy câu là xong. Hà tất kỳ khuyên nhủ. Thuộc hạ hiểu tâm ý của Điện Hạ, nhưng với tình cảnh bây giờ, dù chỉ là một câu cảnh cáo không mặn không nhạt của Hoàng thượng cũng sẽ rước lấy vô số phỏng đoán của mọi người. Triều thần hầu như đứng về phe của Lương Vương và Ninh Vương, cuộc diện trước mắt cực kỳ bất lợi với Điện Hạ. Vậy thì sao hoắc sực phất tay áo Ánh mắt vô cùng ngang ngược Nói Nếu ta mà nao núng trước mấy chuyện đó Vậy thì quá uổng với ngôi vị thái tử rồi Điện hạ hoắc sực khoát tay Chuyện này không phải bàn nữa Các ngươi cứ làm theo lời ta Hà tất kỳ và tống cảnh ngưỡng liếc mắt nhìn nhau Biết điện hạ nói một là một nói hay là hai Chỉ đành biết bất lực không lên tiếng khuyên ngăn nữa lập tức cáo lui. Hoắc Sực từ từ dạo bước đi tới đình lục giác, đứng bên trong đình nhìn qua hướng phòng bíp. thấy Lâm Tam Tư đang cực kỳ bận rộn, mái tóc đen được nàng tùy tiện buộc lên, một ít tóc rủ xuống trên trán, áp lên gò má hồng của nàng, đôi môi cười yếu ớt như ẩn như hiện, dáng vẻ lười nhắc mà kiều mi. Hoắc Sực chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sáng sớm nay đã lên chiến lược xong xuôi trong lòng còn liều lĩnh muốn đạt được mục đích song chỉ vì lúc này mà có phần băn khoăn. Hai năm qua hắn dùng trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi sự giam cầm thế mà hôm nay lại không đành lòng mà rời đi. Lâm Tam Tư nhìn thấy hoác rực liền nhô đầu ra cửa sổ cười nói. Điện hạ đói bụng chưa? Ta đang nấu món mà người thích nhất đây chỉ một lát nữa là xong thôi. Hoác sực gật đầu không nói, một lát sau người đã đi tới phòng bếp. Lâm Tam Tư thấy vậy sợ hết hồn. Điện hạ sao lại vào đây, nơi này nhiều khói dầu, người mau đi ra đi. Hoác sực vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thâm thuế khóa chặt lấy Lâm Tam Tư. Trên chán nàng có một lớp mồ hôi mỏng bên Thái Dương chẳng biết bị dính khói đen từ khi nào. Dưới đôi mắt trong suốt là một màu thâm đen, hiển nhiên là do ngủ không ngon giấc. Hắn một tay kéo nàng lại, không để ý đến sự kinh ngạc và tránh né của nàng. Điện hạ, người ta đang bẩn lắm, đừng để y phục của người bị dơ. Ta không muốn đi đánh giặc nữa, phải làm sao bây giờ? Thanh âm trầm thấp đột ngột truyền tới, lập tức khiến cho toàn thân lâm tam tư cứng đờ, một hồi lâu sau mới vui sướng cực độ nói. Vậy thì không đi nữa. Ngữ điệu vui mừng này không phải là giả vờ, ánh mắt của nàng ngoài sự chân thành ra thì không còn ẩn chứa điều gì nữa. Nàng thật sự không muốn để hắn đi mạo hiểm cho dù biết hắn sẽ trở về, thì nàng cũng không hy vọng hắn bị thương. Hoác dực không chút tiếng động thở dài, gần đây cảm xúc của hắn luôn lên xuống không yên, nhưng chỉ một câu nói của nàng đã làm hắn kiên định vạn phần, vì trừ bản thân hắn ra còn là vì nàng nữa. Hắn nâng mặt nàng lên cúi xuống cho nàng một nụ hôn sâu, nói. Lệnh vua nhất định phải theo, sao nàng lại ngốc như vậy, dễ dàng tin lời ta nói. Lâm Tam Tư cũng biết là mình suy nghĩ hơi kỳ, cũng cười nói. Nào có, điện hạ nói gì ta cũng chấp thuận, đây chẳng phải là bổn phận của ta ư. Người có thể khiến ta không biết phải làm sao. Hoác sực miễn cứng cười một tiếng còn sáng hơn ánh dương mấy phần. Nhẹ nhàng vuốt ve chót mũi nàng, nói tiếp. Cũng chỉ có một mình nàng thôi. Nghe ngữ điệu thoải mái và thương yêu của Hoác Sực, Lâm Tam Tư thật sự cảm thấy cả người như đang bị hóa tan vầy. Với...